Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Ngay khi Mã nhị đến y trong lòng đang mờ mịt hỗn loạn, một âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng truyền vào tai y, không nên công kích diệp âm trúc nữa. Đó là sơn lĩnh cự nhân trong truyền thuyết của thú nhân, là thần thú có lực phòng ngự siêu cường, cũng là tổ vật của lôi thần bộ lạc. Mặc dù ta không rõ diệp âm trúc làm cách nào nhận được sự hỗ trợ từ hắn, nhưng ta có thể chắc chắn. Cho dù các người sử dụng mười cấm chú cũng không có khả năng gây thương tổn cho diệp âm trúc đang đứng trên vai hắn được sơn lĩnh cự nhân này chính thức là thần thú đã trưởng thành tuy nhiên nhược điểm của hắn chính là lực công kích không quá mạnh mẽ không nên tiếp tục chọc giận hắn trước tiên tập trung đối phó với đám bỉ mông cự thú này sau đó mới nghĩ cách thu thập diệp âm trúc cùng tên sơn lĩnh cự nhân nghe được âm thanh thần bí này chỉ dẫn tâm trạng mã nhĩ đến y đang hỗn loạn cũng bình tĩnh lại đôi chút long thương đã mất y rút trường kiếm bên hông ra chỉ thẳng vào đám bỉ mông cự thú đang điên cuồng xung kích vào trận địa phòng ngự phe mình Lớn tiếng hô, toàn bộ ma pháp sư, tất cả tập trung ma pháp công kích Hoàng Kim Bỉ Mông cùng Bạch Ngân Bỉ Mông. Lời nói vừa dứt, y lại một lần nữa xông thẳng ra ngoài, lần này mục tiêu là địch tử. Ma pháp hệ phong lại phát, nhưng lần này mục tiêu thay đổi, ngay khi đám Bỉ Mông cự thú tràn vào trận địa đối phương, mặc dù có đến 16 tên long kỵ tướng chắn ở trước mặt, nhưng bọn long kỵ tướng này chỉ tập trung ngăn trở địch tử, mà Kim Tử cùng Áo Lợi Phật, ba tên Hoàng Kim Bỉ Mông mà thôi. Hoàng Kim Bỉ Mông lập tức muốn cho long kỵ tướng này biết chính thức cái gì gọi là lục chiến vô địch. Chân chính Cự Long có khả năng bay lượn trên không, 16 Long Kỵ Tướng không ngừng từ trên không bay vòng quanh ba tên Bỉ Mông công kích không ngừng nghỉ. Thân hình mặc dù to lớn nặng nề, nhưng Hoàng Kim Bỉ Mông không hề rơi vào thế hạ phong. Một Cự Long cấp 7 động tác chỉ hơi chậm lại một chút suýt chút nữa đã bị địch tứ tóm được xé thành hai nửa. Nếu không nhờ Long Kỵ Tướng ở trên lưng phản ứng nhanh, hẳn đã phải biến thành một đống thịt trong tay địch tứ. Ba tên Hoàng Kim Bỉ Mông dưới áp lực vây công mãnh liệt của Long Kỵ Tướng Đông Đảo, cũng chưa phải chịu chút thương tổn nào. Trong nháy mắt ánh mắt biến hóa huyết quang cùng bảo đám bỉ mông cự thú chiến đấu so với lúc trước tại thú nhân ở các pháo đài còn mãnh liệt hơn rất nhiều bởi vì trong lòng bọn chúng đều rõ chính thức tử tinh bỉ mông vương giả đang quan sát bọn chúng ai trong số này không hy vọng được tử tinh bỉ mông xem trọng địch tư cùng mặt kim tư thực lực tiến bộ với tốc độ rất lớn làm cho áo lợi phật ganh tị không thôi trận chiến này chính là cơ hội tốt nhất để hắn biểu hiện thực lực với đám bỉ mông thuộc hạ này đột nhiên phát hiện ma pháp hệ phong chuyển hướng diệp âm trúc không khỏi sững sờ đôi chút hắn không ngờ tới đối phương có thể phản ứng nhanh chóng như vậy Ma Nghi Đen ni huynh đệ biết trận đoàn chiến này của lục đạo chi quyết thắng bại hoàn toàn do Diệp Âm Trúc quyết định, Diệp Âm Trúc đương nhiên cũng hiểu rõ điều này. Kế hoạch của Diệp Âm Trúc chính là muốn dùng lực phong ngự cường đại của Minh dẫn dụ đám ma pháp sư của đối phương công kích, bằng vào sức của hơn 1000 long kỵ binh còn lại không thể có khả năng ngăn cản đám bỉ mông cự thú xung phong. Nhưng lúc này, ma pháp sư đã chuyển đổi đối tượng công kích, nhất thời làm kế hoạch của Diệp Âm Trúc phá sản. Diệp Âm Trúc bình tĩnh hạ lệnh, bồi nguyên tĩnh tâm khúc, bắt đầu. 11 lam tinh linh mỹ nữ hành động hầu như đồng thời. 11 món nhạc khí khác nhau đồng loạt cất tiếng. Yên La đứng đầu sử dụng nhạc khí kỳ lạ nhất, đó là một cái trống vĩ đại, thân trống so với người nàng ta còn to lớn hơn rất nhiều. Hai bàn tay nhỏ bé cầm hai cây dùi trống khổng lồ nhìn rất tương phản. Nghe Diệp Âm trúc ra lệnh, hai dùi trống khổng lồ trong tay này đầu tiên lướt nhẹ trên mặt trống một cái, sau đó một chuỗi âm thanh trống trận hùng dũng vang lên. 11 lam tinh linh mỹ nữ đồng thời diễn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc, lấy làm lạ rằng, sự phối hợp của các nàng nhịp nhàng làm cho người ta không phát hiện được sự xung đột của các món nhạc khí. Trong số đó có vài món thậm chí không thể nào diễn tấu chung nhưng vẫn có thể phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Âm luật kỳ diệu dưới một tầng quang mang vàng nhạt vang lên thánh thót, mười một mot sáng vàng tại khâu trung từ từ ngưng tụ lại rồi biến hóa màu sắc. Đúng như lời An Nhã nói lúc trước, Lam Tinh Linh đối với sự vật bên ngoài mẫn cảm không có sinh vật nào có thể so sánh được. Ngay khi các nàng nghe diệp âm trúc diễn tấu cầm khúc, đã đem lòng yêu thích môn nghệ thuật âm nhạc mới mẻ này, dốc hết toàn tâm toàn ý tu luyện. Lam Tinh Linh bản thân có tâm linh rất thuần khiết rất nhanh lĩnh hội thế giới kỳ diệu của âm nhạc tốc độ tiến bộ của các nàng thần tốc kinh người, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi mấy tháng, Yên La đứng đầu đã đạt đến trình độ hoàng cấp cao dài. còn các mỹ nữ Lam tinh linh khác cũng đều tiến vào hoàng cấp, mặc dù thần âm ma pháp của các nàng cũng khác nhiều so với thần âm sư chính gốc, không mang tính công kích cường đại, nhưng với tốc độ tiến bộ nhanh chóng như vậy làm cho ngay cả Diệp Âm Trúc cũng phải giật mình, càng làm cho người khác kinh ngạc chính là, đám Lam tinh linh mỹ nữ này tâm ý tương thông, các nàng diễn tấu cơ bản không hề gặp phải tình huống âm vận mâu thuẫn với nhau. Mặc dù các món nhạc cụ mà các nàng lựa chọn đều là tùy theo sở thích, nhưng một khi diễn tấu chung, lập tức sẽ đạt đến sự kết hợp rất ăn ý, cho dù không có Diệp Âm Trúc chỉ huy, cũng có thể phát huy hiệu quả của hợp tấu. Ngay khi Diệp Âm Trúc phát hiện điều này cũng rất kinh hãi, hắn lờ mờ cảm giác được rằng 11 mỹ nữ lam tinh linh này sau này có thể trở thành một đoàn ma pháp sư tối cường đại của Cầm Thành. Đáng tiếc Hải Dương là một thành viên trực thuộc Đông Long Ba Tông, không có khả năng tham dự đoàn chiến lần này. Nếu không Diệp Âm Trúc tin rằng, chỉ cần với thực lực hiện tại của Hải Dương thay hắn chỉ huy 11 Lam Tinh Linh Mỹ nữ diễn tấu, Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể rảnh tay tham gia trợ giúp Bỉ Mông cự thú chiến thắng đối thủ. 11 giải quang mang màu vàng ngưng tụ trong không trung, lập tức chuyển hóa thành màu lục nhạt. Ngay sau đó theo biến hóa của nhạc khúc, màu lục nhạt từ từ biến hóa đậm dần, biến thành màu lục thẫm, xanh nhạt, xanh, xanh đậm, rồi biến hóa cho tới màu lam nhạt mới dừng lại. Chỉ bằng hợp tấu cầm khúc, Bùi Nguyên Tĩnh tâm khúc cũng đạt tới lam cấp sơ dài mà lúc này 11 mỹ nữ lam tinh linh tâm hồn đã hoàn toàn dung nhập vào cầm khúc. Đối với các nàng, Diệp Âm Trúc cũng chỉ có thể dùng chữ thiên tài âm nhạc để hình dung mà thôi. Diệp Âm Trúc ra tay, lúc này trước mặt hắn chính là Hải Nguyệt Thanh Huy cầm. Dây đàn khẽ động, nốt nhạc thứ nhất vang lên cấp bách. Vừa gia nhập tầng quang mang màu lam nhật kia lập tức lại xảy ra biến hóa, hơn nữa lại trực tiếp tiến hóa thành màu tím. Thân là đại ma đạo sư hệ thần âm, Diệp Âm Trúc kiến thức đối với ma pháp âm nhạc cực kỳ uyên bác. Trình độ của hắn chăm chỉ tiềm tu gần 20 năm không phải các mỹ nữ Lam tinh linh mới rèn luyện vài tháng có thể so sánh được. Chỉ cần có âm nhạc của Diệp Âm Trúc gia nhập, bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc lập tức tiến hóa ngay sang một giai đoạn mới. Tiếng đàn trong trẻo vang vang, Diệp Âm Trúc như cảm nhận toàn bộ không khí khốc liệt của chiến trường. Toàn bộ giai điệu của khúc nhạc, dưới sự chỉ huy của hắn, nhất thời tiến hóa vào một tầng khác. Âm vận nhu hòa làm cho tử quang ngày càng sẫm lại. Tử quang một lần nữa lóe ra, đường kính vòng sáng hơn 10 thước, tụ tập lơ lửng ngay trên đỉnh đầu Minh mà không hề tiêu tán màu tím nhạt từ từ sẫm lại đến khi biến thành màu tím thuần sắc mới thôi diệp âm trúc trong lòng thầm than thực lực ma pháp của lam tinh linh mỹ nữ dù sao cũng còn kém quá xa bọn họ đều là hoàng cấp cùng phối hợp cũng chỉ có thể làm cho cầm ma pháp của hắn tăng lên hai cấp nữa mà thôi nhưng chính hai cấp ma pháp phụ trợ này cũng đã làm cho ma pháp thực lực của hắn biến hóa tăng vọt rồi ngay khi ma pháp tử quang của diệp âm trúc ngưng tụ chiến trường cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất hơn 80 tên bỉ mông cự thú xông vào trận ba tên hoàng kim bỉ mông lực chiến đấu quá sức cường hãn đã thu hút 16 long kỵ tướng vây công bọn chúng, hai bang cực ma viên cùng với đám bạch ngân bỉ mông đồng thời dẫn đầu đám bỉ mông cự thú xung kích vào trận địa phòng ngự của đối phương. Tuần long của long kỵ binh không cách nào phi hành được, dưới sự giúp đỡ của tinh thần lực ma pháp sư, bọn chúng đồng loạt xung phong phản kích lại hướng về đám bỉ mông cự thú. Nhưng bỉ mông cự thú thực lực ghê gớm thế nào, mặc dù số lượng ít ỏi nhưng thực lực yếu nhất cũng đạt đến cấp 7, thật sự đám tuần long này không có khả năng đối kháng lại được. Hơn 80 đầu bỉ mông cự thú, mỗi một tên đều là một đơn vị chiến đấu độc lập. Cho dù hơn 10 long kỵ binh vây công cũng không cách nào chiếm được thượng phong. Tiếng xương tuần long gãy răng rắc thỉnh thoảng lại vọng đến. Toàn bộ chiến trường đều lâm vào tình trạng hỗn loạn. Có thể được mã nhĩ đế ni chọn lựa tham gia vào trận đoàn chiến lần này không còn nghi ngờ gì nữa đều là tinh anh xuất sắc của long kỵ binh. Trong đó đại bộ phận xuất phát từ thân vệ đội của nguyên soái mã nhĩ đế ni. Đám long kỵ binh tinh nhuệ này trước kia đã từng kinh qua vô số lần va chạm cùng bỉ mông cự thú tại lôi thần bộ lạc. Bọn họ hoàn toàn hiểu rõ hậu quả nếu như dùng cứng chọi cứng với bỉ mông cự thú. Cho nên ngay từ lúc đầu chiến đấu căn bản không cần sĩ quan chỉ huy, bọn họ toàn bộ đều áp dụng sách lược du đấu. Từ 8 đến 10 long kỵ binh vây lấy một tên bỉ mông cự thú, trong đó 3 tên kỵ binh cưỡi mã kỳ nạc thiết long làm chủ, dùng chính thân thể to lớn cùng lực phòng ngự mạnh mẽ cố gắng ngăn cản công kích của bỉ mông. Đám ai ly khác mẫn long kỵ binh còn lại thì tìm kiếm nhược điểm của bỉ mông cự thú mà phát động công kích nhắm vào. Lập tức khuyết điểm trận hình chiến đấu của đám bỉ mông cự thú hiện hiện ra ngay. Mặc dù mỗi cá thể đều có lực chiến đấu siêu cường, nhưng do không có năng lực phối hợp chiến thuật, nên bọn bỉ mông ngay tức khắc lâm vào cảnh cô độc tác chiến mặc dù nhất thời đám long kỵ binh này còn chưa cách nào mang tới thương tổn chính thức cho bọn chúng, nhưng bỉ mông cự thú muốn phá vòng vây để thoát ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Long kỵ binh cùng với bỉ mông cự thú phải nói là lão oan gia lại một lần nữa va chạm với nhau tại lục đạo chi quyết đoàn chiến. Chiến đấu càng kéo dài, bỉ mông cự thú đã dần dần rơi xuống thế hạ phong. Diệp Âm Trúc tự nhiên thấy rõ cục diện biến đổi, nhưng lúc này hắn đã đem toàn bộ tâm tình dung nhập vào cầm khúc, cũng không thể phân tâm chú ý quá nhiều. Kỳ thật khuyết điểm này của bỉ mông cự thú cũng không phải là quá nghiêm trọng dù sao năng lực đơn thân chiến đấu của bọn chúng thật sự quá cường hãn ba hoàng kim bỉ mông sáu bạch ngân bỉ mông dẫn dắt gần trăm bỉ mông cự thú lực lượng này thậm chí có thể so bì với một long thành yếu nhất trong số thất đại long thành bỉ mông cự thú kiêu ngạo quyết định phương thức chiến đấu căn bản không cần tới chiến thuật đồng thời việc các cá thể chiến đấu riêng biệt cách xa nhau thật ra còn có một mục đích khác như ta đã biết bỉ mông cự thú sau khi tiến vào trạng thái cuồng bạo cũng chính là sau khi cuồng hóa lực chiến đấu tăng lên gấp bội phần chính thức trở thành cỗ máy giết chóc trên chiến trường tuy nhiên quá trình cuồng hóa này có một khuyết điểm rất lớn một khi đã cuồng hóa ngoại trừ hoàng kim bỉ mông ra cho dù ngay cả bạch ngân bỉ mông cũng không phân biệt địch ta nếu trận hình quá tập trung sợ rằng bỉ mông cự thú sẽ ngay lập tức tàn sát đồng bọn của mình trước tiên chỉ có cách phân tán bớt trận hình mới có thể chính thức phát huy hết thực lực của đám bỉ mông cự thú cho nên ba đại bộ lạc của thú nhân tộc trước nay sử dụng bỉ mông cự thú chiến thuật vẫn luôn luôn là phân tán dù sao bỉ mông cự thú lực phòng ngự thân thể hết sức kiên cố cho dù gặp phải cự long chân chính cũng có thể tự bảo vệ toàn thân tương đối dễ dàng Đám Long Kỵ binh kinh nghiệm thực chiến phong phú, vây khốn Bỉ Mông Cự Thú lập tức phát huy ưu thế về số lượng cùng quá trình phối hợp ăn ý. Long thương dài bảy thước từ rất nhiều góc đâm tới người Bỉ Mông Cự Thú, lưu lại từng đạo vết thương nhỏ. Cứ như vậy tiếp diễn, Bỉ Mông Cự Thú ngày càng trở nên cuồng nộ, tâm tình từ từ tiến tới giai đoạn gần sắp cuồng hóa. Ngay lúc đám Bỉ Mông Cự Thú bị Long Kỵ binh tinh nhuệ vây công rơi vào thế hạ phong, đồng thời Mã Nhĩ Đen y huynh đệ cũng đã chỉ huy hướng mũi chủ công về phía bọn chúng. Ma pháp hệ Phong đang quần đảo giữa không trung lập tức giáng xuống trên người đám Bỉ Mông Cự Thú tới tập. Bình quân cứ hai đến ba ma pháp hệ phong chiếu cố một đầu bỉ mông cự thú. Ma pháp hệ phong có năng lực cắt xé cường hãn, nhất thời mang đến áp lực cực lớn cho bỉ mông cự thú quân đoàn. Bất quá lúc này trong quân đoàn bỉ mông cự thú vẫn còn có hai đầu băng cực ma viên, thực lực của hai tên này tiệm cận với hoàng kim bỉ mông. Khí hậu mưa gió bão tuyết đầy trời thế này không nghi ngờ gì là hoàn cảnh chiến đấu thích hợp nhất cho họ. Từng trung băng vụ cực lớn trên người a nhị a tam a nhị a tam tỏa ra, bao phủ toàn bộ đám long kỵ binh đang đứng xung quanh. Ít nhất đã có hơn 10 tuần long táng mạng dưới tay hai huynh đệ băng cực ma viên này, phải thừa nhận Long Kỵ binh tinh nhuệ này hết sức giả hoạt. Mỗi lần vào thời khắc sinh tử đe dọa tính mạng, bọn họ đều để cho tuần long hy sinh bảo trụ tính mạng bản thân rồi dùng đấu khí xuất sắc của mình thoát ly nguy hiểm. Ma Nghị đến y lúc chọn thân vệ binh cho mình tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc, không chỉ đấu khí phải đạt tới hoàng cấp cao dai, tuổi phải từ 35 trở xuống, còn phải trải qua ít nhất 10 trận chiến lớn nhỏ, giết phải trên 100 quân địch. Chỉ có thiết huyết tôi luyện chiến sĩ như vậy mới có thể làm vừa mắt y. Loại phương pháp chọn lựa này cũng giống như cách rèn luyện tử thần chiến sĩ của Tây Đa Phu, mặc dù mục đích giống nhau nhưng lợi ích thu được thì rất lớn. Chọn lựa chiến sĩ thì 30 tuổi chính là độ tuổi thích hợp nhất, chính là độ tuổi mà con người chiến sĩ phát triển đỉnh điểm, bất luận là kinh nghiệm, ý thức hay lực chiến đấu đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Cho dù trước đây tham chiến tại pháo đài Lôi Thần Chi Truy, Mã Nhĩ Đeny cũng không hề tùy tiện sử dụng đội quân tinh nhuệ của tinh nhuệ này. Dù sao đây cũng là vương bài bí mật của lão, nhưng dưới ước thúc của Lục Đạo Chí Quyết, lão chẳng đặng phải bắt buộc đưa thân vệ đội cực mạnh của mình vào tham chiến. Hai băng cực ma viên được đích thân huynh đệ Mã Nhĩ Đen kỳ chiếu cố đặc biệt. Mã Đặc Lập Kỳ bởi vì thân là ma pháp sư không thể sử dụng ma thú chính mình làm tọa kỵ, ngồi chung với huynh trưởng trên mình cự long hệ thủy bị thương nọ. Hai cường giả tử cấp, hơn nữa còn thêm một cự long hệ thủy cấp 9. Chẳng những có thể kiềm chế hai băng cực ma viên, mà còn có thể mở rộng vòng khống chế sang hai tên Bạch Ngân Bỉ Mông bên cạnh. Chỉ cần hai người mạnh nhất của Tử La Lan gia tộc này đã trực tiếp hạn chế bốn tên có thực lực tương đối mạnh mẽ của Bỉ Mông quân đoàn. Bỉ Mông quân đoàn phương thức chiến đấu hoàn toàn khác với các binh chủng khác đối với các binh chủng khác bắt giặc trước hết bắt tướng là lựa chọn tối hợp lý nhưng phương pháp này áp dụng với bỉ mông cự thú hoàn toàn không thích hợp hoàng kim bỉ mông lục phòng ngự quá sức mạnh mẽ cho dù là nhiều đầu cự long cấp 9 liên tục công kích cũng chưa chắc có thể hủy diệt được bọn chúng cho nên cách tốt nhất để đối phó với bỉ mông quân đoàn là trước tiên phải tiêu trừ vây cánh cuối cùng mới hợp lực tiêu diệt thủ lĩnh mai nhi đến y huynh đệ cùng đám thủ hạ long kỵ tướng giúp toàn lực ngăn cản đám lãnh đạo của bỉ mông quân đoàn gồm mười mấy tên này tranh thủ cho thuộc hạ long kỵ binh tinh nhuệ cùng ma pháp sư có thêm thời gian hành động bỉ mông cự thú mặc dù mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là ma thú nhất là đám cuồng bạo bỉ mông chỉ là ma thú cấp 7. chỉ cần có đủ thời gian thì càng mang lại cho bọn chúng càng nhiều thương tổn lượng biến cuối cùng cũng có thể đạt tới hiệu quả chất biến đúng như chiến thuật mà mã nhĩ đến y huynh đệ đã an bài ma pháp sư gia nhập nhất thời làm cho số lượng vết thương trên người bỉ mông cự thú tăng vọt đám thú nhân đang ở thế hạ phong lập tức rơi vào khốn cảnh ngay lúc này tiếng gầm giống đặc hữu của bỉ mông cự thú rốt cục vang lên khởi đầu cho tiếng gầm này chính là ba hoàng kim bỉ mông thủ lãnh của quân đoàn Mắt nhìn thấy sau khi ma pháp sư của đối phương gia nhập vòng chiến đã đẩy nhiều cùng bạo bỉ mông vào thế nguy hiểm, đánh mãi mà vẫn không phá được vòng vây, địch tư trong lòng đã cực kỳ phẫn nộ. Bỉ mông cự thú tuy mạnh, nhưng cũng giống như long tộc, khả năng sinh sản rất giới hạn. Chính khả năng sinh sản này đã hạn chế sự phát triển của cả chủng tộc. Mỗi một tên bỉ mông trong cả chủng tộc đều vô cùng quan trọng. Trước khi tham chiến tử đã nói qua với bọn chúng, chiến thắng vẫn là điều kiện tiên quyết nhưng nếu có thể vẫn cố gắng bảo toàn sinh mạng của toàn bộ bỉ mông còn sống quay về. Sự nghiệp thống nhất thú nhân tộc của tử còn chưa triển khai không thể tiêu hao quá nhiều lực lượng vào lúc này. Theo tiếng gào rú của ba đầu hoàng kim bỉ mông, thân thể của đám bỉ mông cự thú nhất thời xảy ra biến hóa kịch liệt. Thân hình vốn đã hết sức cao lớn lại một lần nữa bành trướng. Chiều cao mặc dù không hề thay đổi nhưng cơ bắp trên người như được dồn lại cứng rắn hơn trước nhiều lần. Miệng các vết thương nhỏ nhanh chóng khép lại với tốc độ kinh người. Bàn tay to khổng lồ mọc ra trăm tốc lợi chảo sắc bén, lực lượng cùng độ cùng bạo trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh. Dưới tình huống bị vây ráp kịch liệt, địch tứ rốt cục cũng phải hạ lệnh cuồng hóa. Ngoài trừ hai tên băng cực Ma Viên toàn bộ bỉ mông cự thú trong nháy mắt lâm vào trạng thái cuồng hóa ma pháp hệ phong oanh kích lên người bọn chúng lập tức bị đánh bật ngược trở ra đối mặt với tình cảnh như vậy mã nhĩ đến y không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ phải biết rằng bỉ mông cự thú trước mắt cuồng hóa không phải là chủ động cuồng hóa mà là bắt buộc phải cuồng hóa sau khi rơi vào thế bị động mặt ngoài nhìn qua thì hai tình thế này không có gì khác biệt nhưng trong mắt của bậc thống soái như mã nhĩ đến y thì khác nhau là rất lớn một đạo quang mang đấu khí màu tím từ trên thân trường kiếm của mã nhĩ đến y phát ra hình thành một vệt dài trên không trung trên trận của long kỵ binh tinh nhuệ lập tức xảy ra biến hóa vòng vây đang siết chặt xung quanh mỗi tên bỉ mông cự thú trong nháy mắt giãn rộng mở đường công kích cho bỉ mông cự thú sau khi đã cuồng hóa đám long kỵ binh dẫn đầu là mã kỳ nặc thiết long bắt đầu dẫn dụ đám bỉ mông cự thú đã mất đi lý trí di chuyển trên chiến trường với tốc độ rất nhanh mặc dù làm như vậy khiến cho quân đội tổn thất không ít nhưng ai tinh mắt đứng ngoài cũng có thể nhìn ra mục đích di chuyển của đoàn quân này long kỵ binh tinh nhuệ đang dẫn đám bỉ mông cự thú sau khi cuồng hóa tụ tập lại cùng một chỗ chiến đấu đã đến cục diện như vậy, sau phương khán giả đang quan sát cũng đều đã nhận ra mục đích của Mã Nhĩ Đế Nhi. Bỉ mông cự thú sau khi cuồng hóa đã trở thành cỗ máy giết chóc, năng lực phá hoại cường đại nhưng nhược điểm lớn nhất là mất đi lý trí. Một khi để cho cả đám bỉ mông cự thú đang điên cuồng này tụ tập cùng ở một chỗ, chỉ một khắc sau bọn chúng sẽ tự cân xé lẫn nhau, dẫn đến kết cục là toàn quân hủy diệt. Từ xưa đến nay, Mã Nhĩ Đế Nhi đã phải đối diện với công kích của bỉ mông cự thú không biết bao nhiêu lần. Phương pháp này rất cổ xưa nhưng mỗi lần đối đầu với quân đoàn bỉ mông cự thú công kích mỗi lần sử dụng đều có hiệu quả kỳ lạ mã nhĩ đến y không biết bao lần đã dùng cách này bước lui công kích từ phía pháo đài lôi thần chi truy nhằm hướng mễ lan đế quốc nhưng có điều mã nhĩ đến y huynh đệ không thể tưởng tượng ra được ngay sau khi bọn họ hy sinh mười mấy tên mã kỳ nặc thiết long kỵ binh gon toàn bộ đám bỉ mông cự thú đã cuồng hóa dẫn đến trung tâm chiến trường thì một vầng sáng tím trói lọi phóng thẳng lên trời giống như có hai mặt trời song song đang mọc đoàn tử quang này đường kính ước chừng lớn khoảng năm thước tử quang rực rỡ mặc dù không hẳn là đậm lắm Nhưng trong đó tựa hồ lưu truyền một loại khí tức đặc thù, huynh đệ mãi Nhĩ đến y khi công kích hai con băng cực ma viên cùng con Bạch Ngân Bỉ Mông, nhưng vẫn chú ý tới hướng hành động của Sơn Linh Cự Nhân cùng Diệp Âm Trúc. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy đoàn tử quang này đúng là từ đỉnh đầu của Minh Phiêu đã bay tới. Tuy nhiên nguyên nhân vì cự ly cùng với sự khống chế đặc thù của Diệp Âm Trúc, cho nên bọn họ không nghe được trước đó Diệp Âm Trúc cùng Lam Tinh Linh mỹ nữ đạn tấu nhạc khúc, nhưng đối với kinh nghiệm phong phú của huynh đệ họ lại có thể cảm giác được, đoàn tử quang đang đến chính là thần âm ma pháp. Tại mã nhĩ đến y xem ra, ma pháp hệ thần âm chính là phân chi của ma pháp hệ tinh thần, tác dụng nhiều nhất là phụ trợ hoặc là tinh thần công kích. Mặc dù từ cấp ma pháp uy lực phi phàm, nhưng nếu ma pháp này tác dụng lên đối phương thì bằng vào tập thể 30 tên ma pháp sư hệ tinh thần là có thể khu tán, cũng không thể mang đến thương tổn quá lớn cho đối phương. Nếu là tác dụng tăng phúc giúp bị mông cự thú tăng cường chiến đấu lực thì chỉ khiến cho sau khi cuồng hóa thì bị mông cự thú tự tàn sát càng thêm kịch liệt mà thôi cho nên lúc này huynh đệ mã nhĩ đến y đều có chút không hiểu tại sao diệp âm trúc đem ma pháp ngưng tụ đã lâu phóng thích trên chiến trường đáng tiếc bọn họ cũng không phải là ma pháp sư hệ thần âm tự nhiên sẽ không thể hiểu được mục đích chân chính của diệp âm trúc tăng cường suy yếu huyễn cảnh công kích tất cả đều không phải tại lúc này năng lực phụ trợ dĩ nhiên không có cách nào ngăn cản con người long kỵ binh gây thương tổn cho bỉ mông cự thú ma pháp mà diệp âm trúc khống chế đến kỳ thực là trước đó hắn cùng lam tinh linh thiếu nữ đồng diễn tấu khúc bồi nguyên tĩnh tâm khúc tên như ý nghĩa bồi nguyên tĩnh tâm khúc vốn có công hiệu bồi nguyên diệp âm trúc từng dùng nó phụ trợ cho bỉ mông cự thú tiến hành trị liệu thương thế nhưng đây chỉ là giải thích về bồi nguyên mà thôi hiệu quả chính của cầm khúc này mặc dù không cường đại như thần khúc cầm tông nhưng quả thực là có hai hiệu quả đặc biệt chỉ bất quá có một hiệu quả khác thường xuyên bị lãng quên mà thôi đó là tĩnh tâm tử quang thiểm diệu đang phiêu đã ngưng tụ tại trung tâm trận hình của bỉ mông cự thú sau khi cuồng hóa là lúc bỉ mông cự thú tự tàn sát lẫn nhau đoàn tử quang nọ trong nháy mắt khuếch tán tựa như một cái đám mây cự đại hóa thành một quang hoàn màu tím phiêu tán ra. Phạm vi tản ra vừa đủ đem tất cả Bỉ Mông Lâm vào trạng thái cường hóa mất đi thần trí bao phủ bên trong. Vì bao phủ tất cả Bỉ Mông, thậm chí có không ít Long Kỵ binh cũng ở trong phạm vi quang hoàn. Từ cấp bồi nguyên tĩnh tâm khúc đối với việc kích phát tiềm lực của sinh vật đích thực có công hiệu rất lớn. Mặc dù so ra kém cấm chú trị liệu của ma pháp hệ quang, nhưng loại kích thích này từ bên trong mà ra nên làm cho người ta có cảm giác thoải mái hơn so với ma pháp trị liệu hệ quang. Đang điên cuồng công kích tất cả sinh vật xung quanh thì Bỉ Mông cự thú lại nghe được đoàn tử quang bao hàm giai điệu mỹ diệu công kích trên tay họ cũng từ từ thông thả lên ánh mắt bị che giấu bởi huyết sắc cũng từ từ trở nên thanh minh khi bọn hắn thấy đứng bên cạnh mình là đồng bạn thì những bỉ mông cự thú này nhất thời hoàn toàn tỉnh táo lại thần chí điên cuồng sau khi cuồng hóa dĩ nhiên tại sát na này cũng được giai điệu nhu hòa hoàn toàn giải trừ không sai diệp âm trúc lựa chọn cầm khúc không hề có lực công kích là bồi nguyên tĩnh tâm khúc là để lúc này phát huy chính thức hiệu quả hai huynh đệ mã nhĩ đến y có tính toán thì chẳng lẽ diệp âm trúc lại không ư với thực lực cầm ma pháp của hắn thì nhạc khúc đó đã phát huy uy lực ngay từ lúc đầu rồi nhưng dịp âm trúc một mực đợi một mực xúc tích năng lượng của một khúc bồi nguyên tĩnh tâm khúc này vì là đợi đến lúc bỉ mông cuồng hóa để bình phát chuyện xảy ra thật đáng sợ bỉ mông cự thú sau khi cuồng hóa hoàn toàn khôi phục thanh tịnh đây là điều huynh đệ mã nhĩ đến y vạn vạn lần không có nghĩ đến bỉ mông cự thú sau khi cuồng hóa kinh khủng ra sao cho dù là một đầu cự long cấp 8 đối mặt với một đầu bỉ mông cấp bảy sau khi cuồng hóa cũng chỉ có tránh xa làm cho mã nhĩ đến y hoảng sợ chính là bỉ mông cự thú mặc dù khôi phục thanh tỉnh nhưng bọn chúng vẫn còn giữ sự tăng cường hiệu quả sau khi cuồng hóa bỉ mông cuồng hóa mà thanh tỉnh trở lại bốn chữ lục chiến vô địch tựa như bốn cái cự trùy dáng vào làm trong lòng mã nhĩ đến y sao động tại lúc bỉ mông cự thú thanh tỉnh thì việc long kỵ binh giống như trước không tiếc tất cả đại giới lấy tính mạng hấp dẫn đưa toàn bộ bỉ mông cự thú vào cùng một chỗ là một hành động cực kỳ ngu xuẩn sau khi cuồng hóa xong đúng là cương thiết hùng sư tựa như một đạo hồng lưu hướng đến đối phương cuốn tới đối với ma pháp hệ phong cường hãn từ khâu trung hạ xuống bọn họ trực tiếp lựa chọn không cần nhìn tới tùy ý để cho trên người mình bị ma pháp hệ phong cắt làm xuất hiện từng đạo vết thương nhưng vẫn còn nhảy vào trong trận doanh của long kỵ binh mã đặc lập kỳ sắc mặt rất khó coi hướng mã nhĩ đế ni gật gật đầu sau đó dùng phụ trợ ma pháp hệ phong bay lên thoát ly chiến trường với hai con băng cực ma viên đem hai con băng cực ma viên cùng với hai con bạch ngân bỉ mông sau khi cuồng hóa cho một mình mã nhĩ đế ni ban đầu bọn họ còn có chút ưu thế bây giờ nhất thời lâm vào tuyệt đối yếu thế mã nhĩ đế ni chỉ có thể khổ sở chống đỡ miễn cưỡng ngăn được công kích của bốn ma thú cường đại Tiếng chú ngữ trầm thấp từ trong miệng Mã Đặc Lạp Kỳ vang lên, một vòng quyển tử quang kỳ dị làm lóe lên một tia sáng huyền lệ. Tử quang giống như long quyển phong xoay tròn rất nhanh vòng quanh thân thể hắn, hơn nữa đang trở nên ngày càng mãnh liệt. Song Phương đang xem cuộc chiến đồng thời biến sắc, ai cũng biết đây là hắn muốn phát động cấm chú. Từ cấp đại ma đạo sư đáng sợ nhất chính là vì bọn họ có thể sử dụng cấm chú, ma pháp này là loại năng lực hủy diệt siêu cường. Trước mắt bên phía mỹ Lan có thể sử dụng cấm chú chỉ có thể là Mã Đặc Lạp Kỳ cùng với cự long hệ thủy của Mã Nhĩ Đế Ni. Mà cự long hệ thủy đang bị thương nặng, không thể nghi ngờ mã đặc lạp kỳ chính là lựa chọn cuối cùng. Kinh qua vô số lần chiến tranh, kinh nghiệm cho thấy, cấm chú ma pháp thường thường có thể trở thành vũ khí thay đổi càn khôn. Thú nhân trong lôi thần chi trì pháo đài sở dĩ lâu nay không cách nào xâm nhập thế giới loài người. Ngoài sự thống lĩnh quân đoàn phương Bắc của mã nhị đến đi, nguyên nhân chủ yếu là có tồn tại sự uy hiếp của cấm chú ma pháp. Thú nhân không cách nào sử dụng ma nhi đen y nguyen ở phương diện này đã bị hạn chế rất lớn. đong loài người không cách nào tấn công vào lôi thần chi trùy pháo đài mặc dù bởi vì lôi thần chi trùy pháo đài vững chắc cùng với thú nhân rất cường đại nhưng trọng yếu hơn là sự tồn tại của lôi thần chi trùy ma pháp sư con người căn bản không cách nào sử dụng ma pháp chứ nói chi đến việc sử dụng cầm chú lúc này mắt thấy bỉ mông cự thú sau khi cuồng hóa khôi phục thanh tỉnh long kỵ binh bất luận thế nào cũng không thể ngăn cản sự công kích của đối phương mã đặc lạp kỳ quyết định thật nhanh lựa chọn thi triển cầm chú hắn biết chỉ có phương pháp cuối cùng này có lẽ còn có thể mang chiến thắng trở về mặc dù hắn tiến vào tử cấp thời gian không dài thi triển cấm chú còn có chút miễn cưỡng nhưng ở ngay lúc này hắn đã không còn lựa chọn nào khác nữa không trung tử quang tán loạn khi tức khủng bố không ngừng đề thăng không còn nghi ngờ mã đặc lạp kỳ lúc này đã trở thành tiêu điểm của toàn trường như là sau một khác tiêu điểm đó lại thành một trò cười nương theo một tiếng nổ lôi đình một đạo thiểm điện màu trắng chợt tới mã đặc lạp kỳ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần lập tức liền mất đi tri giác mà chung quanh thân thể hắn lúc này được bảo vệ bởi ma pháp nguyên tố màu tím nhưng đứng trước thiểm điện màu trắng dĩ nhiên không chịu nổi một kích lúc trước còn có tử quang vây quanh sau một khắc lại biến thành cục than từ trên trời rớt xuống quả thật là cực kỳ xui xẻo bên phía mỹ lan đế quốc dưới loại tình huống này nhất thời trở thành bị chia tách ra phòng tuyến tùy thời đều có nguy cơ bị hỏng quang mang màu trắng dần dần biến mất trong con mắt độc nhất của minh minh có chút bất mãn hừ một tiếng trong lòng thẩm mỹ ta không tham gia công kích các người coi ta là mèo hen sao còn dám trước mặt ta thi triển cấm chú không biết lúc đầu sơn lĩnh cự nhân chúng ta được xưng là sát thủ cấm chú của tất cả ma pháp sư sao thử hỏi có ma pháp sư nào có thể niệm xong chú ngữ trước thiên phú thiểm điện của sơn lĩnh cự nhân chứ. Mã Nhị Đen Ni mắt thấy đệ đệ từ trên trời rơi xuống sinh tử chẳng biết, nhất thời trong lòng khẩn trương. Liều mạng nhận một quyền mạnh mẽ của A Nhị A Nhị tại trên lưng, phá hư đấu khí phòng ngự của hắn, mạnh mẽ xông ra khỏi vòng vây, tiếp lấy mã đặc lập kỳ đang rơi xuống đem hạ xuống. Khi hắn ôm lấy mã đặc lập kỳ, lúc đó mới nhất thời thở phào, mặc dù mã đặc lập kỳ bị lâm vào hôn mê sâu, nhưng từ biểu hiện tình huống trên thân thể hắn, chứng tỏ hắn còn sống, nhưng lúc nào có thể tỉnh lại? chỉ có thiên tài mới biết chính là mã nhĩ đế ni khẩu khí còn không có hoàn toàn buông lỏng lập tức bị thế cục của cuộc chiến làm cho rung động hắn rõ ràng nhìn thấy chỉ là trong một sát na công phu 16 long kỵ tướng vây công ba đầu hoàng kim bỉ mông kia dĩ nhiên trong nháy mắt hỏng mất mà toàn bộ quá trình này chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi không điều này không có khả năng mã nhĩ đế ni tuyệt đối không tin trước mắt tất cả là sự thật cho dù ba đầu hoàng kim bỉ mông kia vào trạng thái cùng hóa lấy thực lực của mười tên long kỵ tướng kia phối hợp cùng cự long chính thức Khốn trụ bọn họ cũng hẳn là tuyệt đối không có vấn đề Như thế nào chỉ một chút là hỏng mất chứ Kỳ thật, địch tư bọn họ có thể công kích bọn long kỵ tướng vây công hoàn toàn là thực lực triển hiện Mã nhi đến y trước vì cứu tính mạng của mã đặc lạp kỳ Cũng không có chú ý tới Ba đầu hoàng kim bị mông tại cùng thời điểm phát động công kích vô cùng mạnh mẽ Mà công kích của bọn họ còn giống nhau như đúc Diệp âm trúc lúc đầu ly khai bích không hải Ngạo trúc kiếm pháp hắn chỉ học được ba chiêu Trúc ngự, trúc công, trúc tinh hàn mà ba đầu hoàng kim bỉ mông toàn lực phát động công kích là sử dụng đúng là thức trúc công trong ngạo trúc kiếm pháp lúc đầu trước khi đến băng sâm trên đường nhàm chán diệp âm trúc cùng tử từng bàn luận qua các vấn đề về vũ kỹ diệp âm trúc sử dụng tam thức ngạo trúc kiếm pháp đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tử tử trước đây trong chỉ cho rằng vũ kỹ chính là nhanh chuẩn và độc đồng thời cũng khiến cho địch tư cùng mặt kim tử vô cùng hứng thú bất quá hai người này tại phương diện học tập vũ kỹ thật là làm người ta không dám nghĩ tới diệp âm trúc cũng không phải là người keo kiệt sau khi ly khai bích không hải gia gia hắn cũng không có nói hắn không thể đem vũ kỹ của chính mình truyền thụ cho người khác. Diệp Âm Trúc không ngừng truyền dạy, nhưng hai gã đại gia hỏa này cũng chỉ lĩnh ngộ được một nửa của nhất thức công kích trúc công. Chỉ là Diệp Âm Trúc không ngờ tới chính là, tại mấy ngày nay địch tư cùng mặt kim tứ trong bố Luân Nạp Sơn mạch nhàn rỗi không có việc gì nên không ngừng luyện tập, cho nên chính thức đã nắm được kỹ xảo của nhất thức trúc công này. Còn lại về phần áo lợi Phật, trong lúc địch tư cùng mặt kim tứ luyện tập thì quấn quýt lấy họ, lại dùng không ít mỹ tử làm lễ vật mới học được một chiêu công kích này. Lúc vừa mới bắt đầu đoàn chiến, ba tên gia hỏa đầu óc nhìn có vẻ đơn giản này cũng đã có kế hoạch. Bọn họ cũng biết chính mình là Hoàng Kim Bỉ Mông tự nhiên sẽ là mục tiêu ra tay của cường giả bên phía đối phương. Bọn họ chờ chính là lúc đối phương buông lỏng nhất, trong đầu ý niệm buông lỏng nhất sẽ ra tay. Trăm tắc lợi trả hóa thành vô số trúc ảnh màu vàng trải rộng trên vòng chiến, ngay cả địch tự chính mình cũng chưa từng nghĩ nhất thức chúc công có thể phát huy uy lực cường đại như vậy. Bởi vì vây công bọn họ toàn là cự long đang phi hành trên không, cho nên đối tượng chính của họ tự nhiên cũng là những cự long này. 16 đầu cự long chừng một đầu lúc đầu tiên bị địch tư xé thành hai mảnh, thì trước một chiêu trúc công đã khiến 15 đầu cự long còn lại đều bị thương nặng. trong đó bốn đầu cự long trước đòn trúc công này long rực đều bị nghiền nát, số còn lại hoặc là người bị xuyên thủng hoặc long trảo bị chặt đứt. trong chúc ảnh màu vàng huyết sắc tràn ngập. chỉ phút chốc cả thế cục chiến trường xảy ra biến hóa thật lớn. ta được cầm đế đại nhân dạy chiêu này đích thực là quá sáng khoái. ha ha ha. ta vừa rồi đúng là đã giết chết bảy tên. địch tư hưng phấn nhìn lợi trảo của chính mình, thân thể to lớn nhảy cẫng lên mặc dù những cự long này cũng không có hoàn toàn mất đi tính mạng nhưng 15 đầu long tộc này đích thực đã bị thương khá nặng đối với ba hoàng kim bỉ mông này mà nói không thể nghi ngờ đó quả thực là một đại vinh diệu tạo thành một cảm giác sung sướng trong lòng con mắt hung ác đầy huyết sắc nhìn những đầu cự long cùng long kỵ tướng rơi trên mặt đất diệt cỏ tận gốc ý niệm đó cơ hồ đồng thời xuất hiện trong đầu ba gã đại gia hỏa này xa xa minh cùng diệp âm trúc nhìn thấy một màn này cũng không khỏi há hốc miệng trừng mắt nhìn minh nói một câu khiến diệp âm trúc cũng thẩm tán đồng ta thấy ngày nay cung khong khoi ha hoc mieng chừng mat nhin minh noi mot cau khien diep am truc cung tham tan đong ta thay ngay nay nếu gặp bỉ mông có vũ kỹ, dám chắc ai cũng không thể ngăn cản rồi. những lời này chẳng những làm cho diệp âm trúc thẩm đồng ý, đồng thời cũng làm thâm tâm hắn sản sinh rung động kịch liệt. đúng vậy, bỉ mông cự thú với thể phách cường hãn, quả thực bọn họ thật sự có thể học được kỹ xảo chiến đấu của đông long bát tông. vậy thì tại mảnh đại lục này còn có lực lượng nào có thể ngăn cản được bước tiến của bọn họ đây? đương nhiên đây chỉ là điều diệp âm trúc trong tưởng tượng ao ước mà thôi. với ngộ tính trì đọng của bỉ mông cự thú kia, muốn học toàn bộ vũ kỹ của đông long bát tông cũng không phải là một việc dễ dàng chiến đấu đã không cần phải tiếp tục nữa vào lúc mãi nhị đến đi nhìn đến cuộc chiến giữa long kỵ binh của chính mình với bỉ mông cường hóa trở lại thanh tỉnh khi hắn nhìn thấy địch tư mà kim tư cùng áo lợi phật này không có hảo ý đang hướng những long kỵ thụ thương đi đến hắn đã không còn đường lựa chọn lục đạo chi quyết đệ tam chiến đoàn chiến y như trước lấy diệp âm trúc chiến thắng mà chấm dứt tới lúc này lục đạo chi quyết khiêu chiến đã hoàn thành được một nửa mà ở trận đoàn chiến này cũng giống với kế sách ban đầu của diệp âm trúc thực lực của hắn cũng không có tiêu hao quá độ chỉ là diễn tấu một khúc bồi nguyên tĩnh tâm khúc mà thôi hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người ba đầu hoàng kim bỉ mông lúc thi triển kỹ xảo trúc công cơ hồ không ai chú ý tới trận đoàn chiến này cũng là thời khắc chính thức xuất tràng đầu tiên của các lam tinh linh thiếu nữ đây được xem là trận chiến đầu tiên của tổ hợp tối cường đại ma pháp thập nhị nhạc phường với cẩm đế tại nhiều năm sau này mới làm cho mọi người tỉnh ngộ kể vào trong sử sách đoàn chiến kết thúc bên phía diệp âm trúc trừ ba đầu hoàng kim bỉ mông ra còn lại bỉ mông cự thú cùng hai đầu băng cực ma viên cơ hồ cũng đều bị thương tổn khác nhau Đương nhiên đối thủ của bọn họ Mễ Lan Đế quốc còn thê thảm hơn nhiều, 800 long kỵ binh, kể cả 16 long kỵ tướng, hơn một nửa mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù đại đa số thương tổn đều là tuần long, nhưng đối với Mễ Lan Đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ đó cũng là một đả kích rất lớn. May là trừ mã đặc lập kỳ bị hôn mê sâu ra, ma pháp sư quân đoàn còn không có bị bị mông cự thú tẩy lễ. Mễ Lan quân doanh, trải qua 3 ngày mỗi ngày một trận chiến, trong suốt 30 vạn đại quân cũng lâm vào một mảng áp lực. Khi Diệp Âm Trúc đưa ra lục đạo chi quyết hiêu chiến, không ai nghĩ tới hắn cũng có thể thu được 3 trận thắng lợi hơn nữa dựa theo cục diện trước mắt 3 trận chiến sau có thể đánh bại được hắn hay không vẫn còn là một vấn đề lớn mã đặc lạp kỳ thân thụ trọng thương mã nhi đến y cùng tọa kỵ bị phản kích của minh cùng chịu sự công kích của hai đầu băng cực ma viên cơ hồ cũng đã bị thương trận chiến sau đó do ai xuất chạng hiện giờ đã trở thành một nan đề về phần ma thú chiến mặc dù là ba đánh một nhưng xem qua hoàng kim bỉ mông biểu diễn vũ kỹ bên phía mỹ lan đã không còn hy vọng gì ở trận chiến này nữa thuộc hạ còn mạnh như vậy gặp lão đại là tử tinh bỉ mông có thể yếu được sao? trận đấu ngày mai, diệp âm trúc tất nhiên lựa chọn vũ kỹ chiến. bên trong soái trường, thân ảnh màu trắng như trước ngồi ngay ngắn tại thượng vị, chỉ là lúc này mã nhĩ đến y có chút cúi đầu ủ rũ, sắc mặt khó coi tới mức cực điểm. đoàn chiến chẳng những thua mà còn hao binh tổn tướng. nếu thuộc hạ của mình không đủ cơ trí, thì có thể không phải đơn giản chỉ là tuần long như vậy. nguyên soái không cần buồn bã như thế, ngay cả ta cũng không nghĩ tới bên phía diệp âm trúc lại còn có sơn lĩnh cự nhân tồn tại. nếu không phải vì sơn lĩnh cự nhân này trận đoàn chiến các người bất tất đã thất bại bạch y nhân chỉ ra một chút nguyên nhân thắng bại thật sự của trận đoàn chiến mặc dù diệp âm trúc cùng sơn lĩnh cự nhân cũng không có chính thức tham gia chiến đấu nhưng đúng là nhờ sự bảo vệ của sơn lĩnh cự nhân mới làm cho diệp âm trúc không cần lo lắng đến công kích của bên ngoài mà cuối cùng mã đặc lập kỳ muốn bằng vào cấm chú thay đổi cuộc chiến sơn lĩnh cự nhân lại dùng một đạo cận hồ thiểm điện vô kiên bất tồi phá vỡ hy vọng cuối cùng của phía mỹ lan về phần diệp âm trúc bằng vào thức thần âm quang hoàn tại thời khắc mấu chốt khuếch tán làm cho bỉ mông cự thú quân đoàn đang điên cuồng sau khi cuồng hóa khôi phục lại thanh tỉnh làm thay đổi hoàn toàn chiến cục. Mã Nhĩ đến đi thở dài một tiếng. Đại nhân, ta cũng không phải vì thua mà khổ sở, chỉ là bởi vì chàng thanh niên này phát triển quá nhanh mà thở dài. Ngài nói rất đúng, Diệp Âm chúc này nếu có thể sử dụng cho đế quốc, không quá mười năm, đừng nói là bảo trì vị trí đế quốc đệ nhất đại lục, cho dù là tiêu diệt lam địch á tư cũng không phải là không có khả năng. Với lực Mãi tuyệt nhiên có thể tại lục đạo chi quyết bất công này khiêu chiến cùng với quân đoàn bắc phương của ta cung khong phai vi thua ma kho so chi la boi vi chang thanh nien nay phat trien qua nhanh ma tho dai ngai noi rat đung diep am trúc nay neu co the su dung cho đe quoc khong qua 10 nam đung noi la bao tri vi tri đe quoc đe nhat đai luc cho du la tieu diet lam đich a tu cung khong phai la khong co kha nang voi luc luong cua han tuyet nhien co the tai luc đao chi quyet bat cong nay khieu chien cung voi quan đoan bac phuong cua ta Điều này không thể chỉ dùng vận khí là có thể giải thích được, thực lực, thiên phú cùng với thiên phú mị lực có thể hấp dẫn từ tinh bỉ mông, tất cả tập trung trên người, không thể không nói, 10 năm sau, sợ rằng chỉ có Pháp Lam mới có thể chế phục được hắn. Bạch Y nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không, ngươi sai rồi. Mặc dù đối với lực lượng của Pháp Lam các quốc gia trên đại lục còn xa mới chống lại được, nhưng là ta đối với Pháp Lam hiểu khá rõ, nhưng ta không cách nào khẳng định 10 năm sau, bọn họ thật sự có khả năng chế trụ cả tử tinh bỉ mông cùng sơn linh cự nhân được điều động bởi Diệp Âm Trúc hay không?" mã nhi đến y cả kinh hắn không nghĩ tới vị đại nhân trước mặt lại xem trọng trình độ của diệp âm trúc như thế đại nhân nếu ngài xác định trận chiến ngày mai diệp âm trúc sẽ lựa chọn vũ kỹ chiến vậy chúng ta nên phái ai ra đối chiến cùng hắn này bạch y nhân nhàn nhạt, nhạt nói như thế nào nguyên soái đại nhân thua một lần đã đánh mất tín tâm rồi sao mã nhi đến y trên mặt toát ra một tia xấu hổ cũng không phải không có tín tâm nhưng bây giờ xem ra mặc dù ta là cường giả mạnh nhất về vũ kỹ ở đây nhưng hôm nay thụ không ít thương thế làm cho thực lực của ta giảm sút Cho dù không có ma thú trợ giúp, nhưng với thực lực tử cấp của Diệp Âm Trúc bây giờ, hơn nữa đông lòng bát tông có kỹ xảo vũ kỹ đặc biệt nên ta có điểm không nắm chắc. Bạch Y nhân thở nhẹ một tiếng nói, Diệp Âm Trúc chính là loại người chuyên sáng tạo kỳ tích. Trước trận chiến mà không nắm chắc có khác gì là thua chứ. Vậy việc tuyển người cho trận vũ kỹ chiến này ngươi không cần khó nghĩ nữa, cứ để ta thay ngươi tuyển định đi. Đa tạ đại nhân. Đoàn chiến kết thúc tử không đái lĩnh bỉ mông cự thú quân đoàn về cầm thành mà là một lần nữa trở về trong núi diệp âm trúc cũng không có hướng đến chiến sĩ con người giải thích gì nhiều mặc dù loài người đối với thú nhân có một cái nhìn rất thành kiến nhất là cuộc sống của con người tại cầm thành luôn tiếp giáp với cực bắc hoang nguyên nhưng là lúc này bọn học cũng không có kinh hãi gì thái quá lục đạo chi quyết khiêu chiến sau khi thấy cuộc chiến của bỉ mông cự thú trong mắt họ có một điểm hâm mộ mặc dù kinh ngạc nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng nhiều người ngược lại còn xem bỉ mông cự thú thành một phần tử bên phía mình dù sao họ cũng đã đánh bại đối thủ công kích cẩm thành để cho bỉ mông cự thú xuất chiến đối với diệp âm trúc cũng là cực kỳ bất đắc dĩ đến lúc này ngoại trừ địa tinh bộ lạc chưa hề xuất trận toàn bộ thực lực của cẩm thành cơ hồ đã hoàn toàn biểu hiện ra trước mắt mọi người đối mặt với đại quân mỹ lan hùng hậu hắn cũng chỉ còn đường lựa chọn như thế may là sau khi hắn quay lại nhân dân cẩm thành cũng không ai gây phiền toái gì cho hắn lại càng không có ai đến quấy rầy hắn lục đạo chi quyết hôm nay đã xong một nửa còn ba trận nữa diệp âm trúc nghĩ mấu chốt chính là trận đấu ngày mai Hắn trong lòng đã tính toán kỹ càng, trận thứ tư là vũ kỹ chiến, trận thứ năm là ma thú chiến. Mình nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, trận chiến quan trọng mà hắn nắm chắc phần thắng nhất. Diệp Âm chúc tin tưởng mười phần trong trận tổng hợp chiến, bằng truc tin sự 10 phan hợp siêu cấp của mình với Tử, hơn nữa còn có tiềm thiem loi là hai quân bài bí mật hỗ trợ. Bất luận phe Mễ Lan phái ra địch thủ là ai, đều không có khả năng là đối thủ của mình. Cho dù là mời cả nguyên soái Tây Đa Phu đến thì kết cục cũng là thất bại cả. Có điều ngày mai vũ kỹ chiến, đối thủ của hắn sẽ là ai? mã nhi đến ni là khả dĩ nhất ngoại trừ lão gia cũng chỉ có kim tinh long kỵ tướng cùng ngân tinh long kỵ tướng nhưng đám long kỵ tướng này thực lực chẳng ai đạt tới tử cấp cơ hồ không có cơ hội đánh bại hắn mã nhi đến y rốt cục sẽ phái ai ra nghênh chiến đây trong lòng mặc dù đang hết sức phán đoán động thái của đối phương nhưng lại không dám chậm trễ chút nào tại cầm thành phát biểu mấy câu cùng mọi người lập tức chạy ngay về dãy núi bố lân nạp tinh thần lực của diệp âm trúc vẫn chưa hồi phục lại càng tranh thủ nhiều thời gian thì càng có cơ hội hồi phục nhiều hơn Tương tổn tinh thần lực mà phất cách xâm gây ra cho hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Ngay cả tinh thần lạc ấn bên trong tinh thần chi hải cũng chịu công kích mãnh liệt. Chuyện này không chỉ giới hạn trong việc tiêu hao mà còn chịu thêm cả nội thương. Khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, không khí ngày càng lạnh lẽo, nhưng cũng không gây cho Diệp Âm Trúc chút gì khó chịu. Thần nguyên ma pháp bảo tiến hành lọc không khí tràn ngập thủy nguyên tố lưu chuyển xung quanh, chuyển hóa thành vô nguyên tố đẩy vào trong thân thể Diệp Âm Trúc, giúp cho hắn tăng cường tu luyện. Trận chiến ngày mai nếu địch thủ quá mạnh, con hãy đưa linh hồn ta vào thanh kiếm này. Ta sẽ có biện pháp giúp con. Âm thanh trầm trầm của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn lại vang lên trong thế giới tinh thần của Diệp Âm Trúc. Điều kỳ lạ là âm thanh này mặc dù vang vọng nhưng cũng không hề quấy rầy sự minh tưởng của hắn. Có điều, sư phụ, nếu người tham gia vào lục đạo chi quyết, có khi nào con sẽ bị quy tắc phán xét là phạm quy hay không? Thông qua tinh thần liên lạc, Diệp Âm Trúc thắc mắc cùng Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn. Khế ước ư, quy tắc ư, hai từ ngốc. Đừng quên sư phụ con là người duy nhất tiến gần đến cảnh giới thần. Mặc dù ta không có khả năng thay đổi lục đạo chi quyết khế ước. Nhưng ta đã mất đi hồn châu, cũng là tự che giấu sự tồn tại của bản thân rồi. Có điều con cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng ở ta. Dù sao đi nữa, ta cũng không còn bản thể, lại là ban ngày ban mặt, ta căn bản cũng không dám thoát ly khỏi lòng hồn kiếm của con. Bản thân con ngày mai phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần an toàn qua khỏi trận chiến ngày mai, trận chiến thứ 5 là ma thú chiến, tử tinh bỉ mông hiển nhiên là chắc thắng không có gì nghi ở. Trường lục đạo chi can an toan qua khoi tran chien ngay mai tran chien thu nam này khong co gi nghi ngo truong luc đao chi quyet nay tu trung phần thắng lợi về tay con cũng không phải là nhỏ đâu. màn đêm dần dần phủ xuống mưa tuyết trong không trung từ từ ngừng lại mặc dù bầu trời đêm tối đen như mực nhưng cũng mờ mờ thấy được mây đen từng đám đang rời khỏi phương bắc dự báo thời tiết ngày mai nhất định sẽ có nắng đẹp sáng sớm ánh nắng mặt trời trải dài trên khắp đại địa xua tan hàn khí đang phủ khắp vùng núi non thời tiết ấm áp như mang đến sức sống mới cho vùng núi lạnh lẽo phương bắc đáng tiếc ánh mặt trời mùa đông dường như vẫn còn chưa đủ ấm trận thứ tư vũ kỹ diệp âm Trúc một mình bước ra khỏi trận doanh phe mình Mắt nhìn thẳng vào phe Mễ Lan đại quân khí thế lúc này không còn mạnh mẽ như trước, đọc ra quy tắc trận chiến thứ tư. Lúc này Mã Nhĩ Đen y cũng không xuất hiện từ doanh trại Mễ Lan. Ngược lại là một nam tử vóc người nhỏ thó bước ra, chậm rãi tiến tới không hề gấp gáp, cứ từ từ nhăm thẳng hướng Diệp Âm Trúc mà tiến. Nhưng nếu quan sát kỹ càng sẽ phát hiện, mặc dù người này bước có vẻ rất chậm rãi nhưng mỗi lần nhấc chân khoảng cách xa đến hơn 10 thước. Bước đi có vẻ thong thả tự nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách rất xa, tiến tới trước mặt Diệp Âm Trúc. chào ngài, lãnh chủ Cẩm Thành" Người mới tới rất lễ phép, đứng trước mặt Diệp Âm Trúc, cung kính hành lễ. Người này Diệp Âm Trúc chưa từng gặp mặt, thoạt nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi, vóc người gầy gò ốm yếu, sau lưng có vẻ như hơi gù, tướng mạo nhìn rất bình thường. Nếu đứng lẫn vào trong đám đông tuyệt đối không có điểm gì nổi bật, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không giống vậy. Đôi đồng tử trong suốt hoàn toàn không có chút quang mang nào của kẻ mạnh, ngược lại lại có vẻ ngơ ngác giống như ánh mắt của trẻ sơ sinh. Mọi người đều biết, ngay khi mới sinh ra, thân thể giống như tiên thiên vừa mới nhập thế, trẻ con thì ánh mắt chính là rất trong sáng nhưng theo thời gian trôi đi ánh mắt này bị tục khí ảnh hưởng sẽ dần không còn trong sáng như xưa nữa nhưng người đứng trước mặt diệp âm trúc này tựa hồ đã vượt ra ngoài quy luật đó người mạnh ắt phải có điểm mạnh diệp âm trúc trong lòng ngấm ngầm kinh hãi hướng về đối phương hành lễ chào ngài chưa kịp thỉnh giáo kẻ mới đến cười nhạt nói ta chỉ là một thủ hạ của chủ nhân mà thôi đúng hơn là một người hầu nếu ngài muốn gọi ta cứ gọi kim sắc là được rồi người hầu ư ai có thể có loại người hầu như vậy diệp âm trúc trong lòng chấn động từ khi đưa ra lục đạo chi quyết tới nay lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn người hầu trước mặt này rõ ràng thực lực không dưới mã nhĩ đến ni tất nhiên không phải là thuộc hạ của lão diệp âm trúc nhạy bén quan sát đã thẩm đánh giá thực lực đối phương một cao thủ như vậy mà lại xuất hiện không hề có dự báo nào làm cho hắn mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm ẩn giấu một bí mật nào đó được kim sắc tiên sinh mời trong tay diệp âm trúc quang mang chật loé phượng hoàng linh dài sáu thước đã xuất hiện trong tay hắn phượng hoàng linh này cũng không hề nặng diệp âm trúc thiếu một ngón tay sử dụng vũ khí không được tự nhiên lần đầu sử dụng vũ khí dài cũng là muốn thí nghiệm hơn nữa dùng hai tay nắm cũng có độ ổn định cao hơn bình thường một chút cẩn thận kim sắc nói có vẻ hết sức bình thản ánh mắt hắn vẫn trong suốt như nước trên người hắn diệp âm trúc thậm chí còn không cảm thấy được nửa phần địch ý nhưng ngay sau khi hai chữ cẩn thận vừa phát ra chỉ trong tích tắc thân ảnh của kim sắc đột nhiên biến mất nhanh quá ý niệm này bật ra trong óc diệp âm trúc hắn không hề do dự vung phượng hoàng linh đang nắm trong tay ra phía trước hai tay nắm lấy cán xoay tròn một vòng phượng hoàng linh xoáy tít phát ra một vòng quang mang đỏ sậm hoàn toàn che chắn trước người hắn một cỗ sức mạnh vô hình trượt truyền vào phượng hoàng linh diệp âm trúc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động khí huyết đang vận hành trong cơ thể như bị ngưng trệ trong chốc lát thân thể đã mất tự chủ bắn văng ra ngoài đầu khí cường hãn tốc độ phi phàm một hình ảnh quen thuộc thoáng hiện trong ký ức của diệp âm trúc trong số những người hắn từng gặp qua cũng chỉ có nàng mới có thể so bì với kim sắc trước mặt hắn lúc này hay âm thanh bình thản của kim sắc từ phía sau diệp âm trúc truyền tới hắn không hề dám trần chừ. phượng hoàng linh trong tay càng múa nhanh hơn từ chúc đấu khí phóng thích ra đồng thời thân thể lay động hình thành ba đạo thân ảnh riêng biệt phóng ra ba hướng khác nhau một tiếng động nhẹ trong nháy mắt vang lên một đạo hư ảnh diệp âm trúc biến hóa ra đã bị đánh tan thành mạt phấn thân hình gây gò của kim sắc không hề dự báo trước đã xuất hiện trước mặt diệp âm trúc hắn nhếch mép cười nhạt hô tay đánh ra một trưởng thẳng vào giữa ngực diệp âm trúc thân ảnh vừa thoáng hiện trong ký ức diệp âm trúc chính là hắc phượng hoàng kim sắc này tốc độ ghê gớm cũng chỉ có hắc phượng hoàng có khả năng so bì với hắn thậm chí so với Hắc Phượng Hoàng thì tốc độ của Kim Sắc còn có vẻ trội hơn. Chẳng lẽ người này đến từ Pháp Lam ư? Nhưng mà chẳng phải Pháp Lam đã phong bế rồi hay sao? Nghi vấn trong lòng căn bản không có thời gian tìm đáp án, hữu trường của Kim Sắc đã nhẹ nhàng lướt qua vòng phòng thủ của Phượng Hoàng Linh, hướng thẳng vào ngực mình đánh tới. Mặc dù đâu khí của Kim Sắc cũng không hề phóng thích ra ngoài, nhưng chỉ cần nhìn bàn tay của hắn cũng có thể đoán được cấp bậc. Địch thủ này của Diệp Âm trúc trình độ phải cỡ từ cấp cấp 5 trở lên. Đang lơ lửng trên không, căn bản không có điểm mượn lực mắt nhìn bàn tay kim sắc hướng đến ngực mình nhanh như chớp giật phượng hoàng linh trong tay diệp âm trúc gạt ngang ra dùng lực hướng xuống phía dưới cố gắng che người mình lại đồng thời tay trái của hắn vẫy nhẹ ba đạo tử quang hình thành chữ phẩm phân biệt phóng thẳng vào ba điểm trên mặt cùng hai đầu vai của kim sắc kim sắc chỉ cười khinh khỉnh đột nhiên thổi mạnh một hơi nhất thời một đạo khí tím từ trong miệng hắn phóng ra phát ra âm thanh rõ rệt ba cây từ trúc thần trăm còn chưa kịp đến người hắn đã bị đấu khí từ miệng phóng ra đánh trạch hướng vừa vặn sẹt qua cổ cùng bả vai cua kim sac kim sac chi cuoi khinh khinh đot nhien thoi manh mot hoi nhat thoi mot đao khi tim tu trong mieng han phong ra phat ra am thanh ro ret ba cay tu truc than cham con chua kip đen nguoi han đa bi đau khi tu mieng phong ra đanh trach huong vua van set qua co cung ba vai han Hữu trường của hắn trước sau không hề chậm lại, vẫn tiếp tục thẳng hướng vỗ vào ngực Diệp Âm Trúc. Phượng Hoàng Linh trong tay Diệp Âm Trúc rung nhẹ một cái, rốt cục ở giây phút cuối cùng cũng ngăn trở công kích của địch thủ ngay trước ngực. Không dùng cứng trọi cứng, một cỗ đấu khí cường đại đánh sâu vào Phượng Hoàng Linh, bắn ngược về phía sau một đoạn dài. Nguyên lai like lúc này Diệp Âm Trúc đã cắm đầu kia của Phượng Hoàng Linh xuống đất. Dưới áp lực cực lớn từ đấu khí của Kim Sắc, Phượng Hoàng Linh cong lại như hình cánh cung. Thân hình Diệp Âm Trúc lảo đảo một chút, vẻ mặt đang hồng hào nhất thời thoáng tái nhợt nhưng hắn cố nén không cho một ngụm máu tươi từ ít hầu phun ra ánh mắt trong suốt của kim sắc toát ra một tia kinh ngạc hắn vốn tưởng rằng diệp âm trúc cũng sẽ bị đánh bay về phía sau phán đoán sai lầm làm cho hắn bỏ lỡ thời cơ truy kích thân hình nhanh như thiểm điện nhất thời chững lại một tích tắc ngay lúc này phượng hoàng linh bị ép đến tột đỉnh cuối cùng cũng bung ra thần khí dù sao cũng là thần khí bản thể cường ngạnh trong nháy mắt bộc phát lực phản hồi mãnh liệt kéo theo thân thể diệp âm trúc bắn vọt về phía trước như hòa tiễn ngay khi lực bắn đạt đến cực điểm thì diệp âm trúc buông tay khỏi phượng hoàng linh Thân hình nhắm thẳng hướng kim sắc đánh tới, cho dù với tốc độ rất của kim sắc, đối mặt với thế lao đến như hỏa tiễn của Diệp Âm Trúc cũng không thể tránh né. Song trưởng hắn xoay một vòng trước ngực, đồng thời đẩy ra chặn thế tới của Diệp Âm Trúc, trải qua phen giao thủ trước đó, Diệp Âm Trúc hiểu rõ, đối thủ trước mặt bất luận là xét đấu khí hay tốc độ công kích đều vượt xa mình. Mặc dù chính mình lúc trước đối với phương pháp tăng cường tốc độ của Hắc Phượng Hoàng có hiểu biết chút ít, nhưng thời gian không cho phép mình dựa theo phương pháp như thế mà luyện tập, mà trước mắt xuất hiện, có thể coi là cơ hội cuối cùng và duy nhất. Nếu không thể tận dụng thời cơ, sợ rằng sau này cả tóm được chéo áo đối thủ như Kim Sắc cũng không có khả năng làm được. Nhìn thấy đối phương đẩy song trường của mình sang một bên, Diệp Âm Trúc ngay cả ý nghĩ né tránh cũng không hề có. Tay trái hơi rung lên, một đạo quang mang màu bích lục hóa thành từng vòng từng vòng tròn liên tục phủ lấy đối thủ. Mà trong tay hắn, giờ đây cũng đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng bạc, chỉ có điều giờ đây trên thanh kiếm tựa hồ đã phủ lên một đạo vũ khí màu đen. Đối với sự phản ứng nhanh nhạy của Diệp Âm Trúc, trong mắt Kim Sắc toát ra một tia tán dương, ngầm ý khen thưởng có triển vọng hoàn toàn diệp âm trúc không bị ảnh hưởng bởi công kích của hắn mặc dù đấu khí của bản thân rõ ràng mạnh hơn diệp âm trúc nhiều lắm cho dù là thần khí cũng không thể sử dụng một cách thoải mái nếu không có đủ lực lượng không thể chính thức phát huy hết sức mạnh huống chi trên người hắn còn có giáp bảo vệ cấp thần khi điều này giải thích tại sao hắn không e ngại diệp âm trúc có phượng hoàng linh và khí tức song trọng nguyên tố một vòng lại một vòng bích quang vườn quanh song trưởng của kim sắc ngay lập tức nhất thời song trưởng kích khởi đấu khí hóa ra thành từng vòng lớn hơn nữa xẹt qua bên người hắn nhưng cũng chính lúc đấu khí được kích khởi cũng là lúc hắn đón đỡ nặc khắc khi kiếm, trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên một tia quang mang lạnh như băng hiện lên, đâm ra một kiếm rồi đột nhiên thu về. Trong phút chốc, trong không gian nhỏ hẹp giữa hai đối thủ hiện lên một chuỗi tàn ảnh, tổng cộng 12 kiếm, cơ hồ đồng thời phát ra công kích trên đấu khí của Kim Sắc. Đó chính là thức thứ nhất của Ngạo Trúc kiếm pháp, trúc ảnh trùng trùng liên miên. Không tồi, Diệp Âm Trúc đấu khí quả thật còn kém so với Kim Sắc, nhưng hắn lại có trong tay lợi thế là vũ kỹ của Đông Long Bát Tông. Vũ khí này độc nhất vô nhị trên đại lục, bằng sức mạnh của Ngạo Trúc kiếm pháp cộng với độ tinh diệu Thêm vào đó là phong nhuệ sắc bén của thần kiếm nặc khắc hy, trong phút chốc quang mang màu tím đậm cũng bị hắn khảm ra một lỗ hồng. Vẻ hoảng sợ lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt của kim sắc, hắn vốn vẫn còn coi thường diệp âm trúc, nói một cách khác đi nữa là hắn vẫn còn coi thường vũ khí của đông long bát tông. Diệp âm trúc sử dụng hoàn hảo toàn bộ những đồ vật có thể lợi dụng được trên người. Phượng hoàng linh có phản lực, ngạo trúc kiếm pháp kỹ xảo, thần kiếm nặc khắc hy sắc bén, một chiêu lập tức phá vỡ phòng ngự của đối phương. Tử quang chật loé trên thanh trường kiếm màu trắng bạc, lúc này đang chuẩn bị đâm trước mặt của kim sắc. Ngay lúc này, Kim Sắc Hoàng sợ nhanh nhẹn hướng phía dưới đá ra một cước, đấu khí phản kích cơ thể bay nhanh về phía sau, đồng thời song trường hợp lại, kẹp lấy kiếm giáp trên nặc khắc khi kiếm. Thân kiếm sắc bén bị đấu khí của hắn bám giết, mặc dù chém rơi của hắn mấy sợi tóc nhưng cuối cùng hắn cũng thoát được. Thân thể Kim Sắc nương nương theo lực công kích đang kém dần của Diệp Âm Trúc bắn ngược về sau thật nhanh. Nhìn qua cục thế có chút khẩn trương, thắng bại trong gang tấc, ngươi không tử thì ta vong. Đứng trước mặt một cường giả với sức mạnh vượt trội mình, Diệp Âm Trúc có thể dám chắc vũ khí của người này cơ hồ còn vượt trên cả Mã Nhĩ Đế xem ra cũng chỉ có tây đa phu dựa vào vũ kỹ đông long bát tông mới có thể chiến thắng được hắn dựa vào thần khí đi nữa thì với từ cấp cấp một như chính mình khó lòng mà cầm cự được đối thủ đúng lúc đó thì một chuyện quái dị đột nhiên xảy ra sắc mặt kim sắc chợt đại biến hai tay kẹp lấy kiếm giáp của nặc khắc hy kiếm đột nhiên tách ra thân thể cũng ngưng lại một chút lợi dụng biến hóa bất thình lình đó diệp âm trúc vào tới nặc khắc hy kiếm đã kề ngay trên cổ hắn thân hình hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất tất cả như ngưng động lại vẻ mặt kim sắc càng thêm trầm trọng hắn không hề động đậy hắn biết rõ rằng dù tốc độ của mình nhanh đến đâu cũng không thể trong nháy mắt thoát khỏi tay kiếm của diệp âm trúc đang kể trên cổ mình là khắc ghi kiếm cực kỳ sắc bén chỉ cần hắn có một động tác nhỏ nào cũng có thể bị hủy diệt tức khác trong nháy mắt tiếng hoan hô nổ tung bên phía cầm thành cầm đế đại nhân đã thắng trong mắt mọi người đối thủ đã mất hết hy vọng trận thứ tư của lục đạo chi quyết chiến vũ kỹ diệp âm trúc cuối cùng đã thắng nhưng bốn vị tông chủ vũ kỹ của đông long bát tông cùng với ba vị thái thượng trưởng lão đều nhíu mày người khác không nhìn thấy Nhưng bọn họ lại rõ ràng phán đoán được tình hình. Diệp âm trúc rõ ràng không hề có cơ hội nhưng tại sao trong khoảnh khắc cuối cùng lại có thể đột phá được phòng ngự của đối phương để chuyển bại thành thắng. Kim sắc có chút mờ mịt nói, ta thua. Diệp âm trúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thu hồi nặc khắc hy kiếm, lạnh lùng nói, đa tạ. Mặc dù Diệp âm trúc cũng không biết kim sắc đã gặp cái gì mà phải buông nặc khắc hy kiếm ra, nhưng hắn biết đây nhất định là công lao của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn sư phụ. xin lỗi chủ nhân ta thua xin chủ nhân trừng phạt kim sắc quỳ xuống trước mặt bạch y nhân ánh mắt trong suốt ảm đạm nói cho ta biết tại sao khi đó ngươi rõ ràng đã có thể nắm chắc phần thắng âm thanh của bạch y nhân rất bình tĩnh cũng không hề có chút tình cảm nào kiếm của cầm thành lĩnh chủ có điểm cổ quái khi đó ta đột nhiên cảm giác một cổ khí tức hủ thực tràn ngập xâm nhập song trường của ta đau nhức tận trong linh hồn làm ta không chịu nổi phải buông tay nếu không thì thân thể sẽ hoàn toàn bị ăn mòn hết bạch y nhân nghi hoặc hỏi chẳng lẽ là ma pháp sao ta không thể xác định nổi, nhưng dựa theo quy tắc của lục đạo chi quyết, nếu hắn sử dụng ma pháp thì hẳn là đã bị khế ước thần của lục đạo chi quyết phản ứng. nhưng bây giờ đích xác là ta đã thua, cũng là do ta đã quá khinh thường. chủ nhân, xin ngài trách phạt. bạch y nhân phất tay nói, quên đi, ngươi đi ra đi. xem ra lục đạo chi quyết phải đánh tới trận cuối cùng mới có thể quyết định được thắng bại. mã nhĩ đến đi đứng ở bên cung kính nói, đại nhân, ngày mai là đệ ngũ chiến ma thú, chúng ta nên đối địch thế nào? bạch y nhân nhàn nhạt, nhạt nói, quên đi, bỏ qua ma thú chiến. Mỹ Lan đã không thể chịu nổi tổn thất lớn hơn nữa đâu. Mặc dù ta có biện pháp khiến cự Long không hề sợ hãi uy áp của Tử Tinh Bỉ Mông, nhưng cho dù là có ba đầu cự Long cấp chín cũng chưa chắc là đối thủ của Tử Tinh Bỉ Mông. Mặc dù hắn vẫn chưa tiến hóa tới mức tối đa, nhưng Tử Tinh Bỉ Mông khi đối diện với Long tộc co ba đau cu long cap 9 cung chua chac la đoi thu cua không nương tay. Ta không hy vọng lại nhìn thấy Mỹ Lan bị tổn thất. Mã Nhĩ đến đi thở dài một tiếng. Hắn biết Bạch Y Nhân nói rất đúng. Hơn nữa trong phe của mình chỉ có duy nhất cự Long cấp 9 là Tọa Kỵ của mình lại đang bị thương. Cho dù là cự long cấp 8 Kim Tinh Long kỵ tướng thì phần lớn cũng đã bị thương nặng Trong trận đoàn chiến vừa rồi, không thể đấu nổi tử tinh bị mông được Nếu không thể chiến thắng thì có thể bỏ qua trận chiến thứ 5 Đánh luôn trận cuối cùng không để cho Diệp Âm Trúc có cơ hội hoàn toàn khôi phục tinh thần lực Theo đó, bên bị khiêu chiến phải toàn lực ứng phó lục đạo chi quyết Chúng ta cũng chỉ còn duy nhất lựa chọn đó thôi Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ khác với không khí của đại danh Mễ Lan, lúc này toàn bộ cầm thành đã rơi vào một biển sum sướng. Khiêu chiến lục đạo chi quyết từ đầu tới giờ, mỗi người đều cực kỳ hồi hộp, kể cả Diệp Âm Trúc cũng vậy. Sau chiến thắng trận đấu vũ khí hôm nay, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hai trận ma thú chiến và tổng hợp chiến tiếp sau, mặc dù không công bình nhưng Diệp Âm Trúc có tử là hậu duệ của thần thú. Mặc dù là một đối ba nhưng tử cũng tuyệt không e ngại ba cự long cấp 9. Hứa Chi bây giờ đối vu ky hom nay moi nguoi moi tho sợ rằng ngay cả một cự long cấp 9 ho chi bay vẹn cũng chẳng có. Về phần tổng hợp chiến, Không ai cho rằng Diệp Âm Trúc và Tử lại thất bại tổng hợp chiến. Diệp Âm Trúc có cẩm ma pháp phối hợp với thực lực bá đạo của Tử, bọn họ thừa tự tin trước bất cứ đối thủ nào. Bởi vậy, Lục Đạo Chi quyết tiến hành tới giờ đã thắng được 4 trận khiến cho mọi người của Cẩm Thành cảm thấy thắng lợi sắp sửa về tay mình. Vì vậy, mặc dù trời đã tối nhưng mọi người vẫn cực kỳ hoan hỉ nhảy múa. Vì ngày mai sẽ tiến hành ma thú chiến nên Diệp Âm Trúc không tới Bố Luân Nạp Sơn mạch mà ở lại với Tử, hai người cùng phối hợp tu luyện. Bên ngoài của Tử mặc dù không có thay đổi diep am truc khong toi bo lân nap son mach ma o lai voi tu hai nguoi cung phoi hop tu luyen be ngoai cua tu mac du khong co thay đoi nhieu so với lúc trước khi rời khỏi Bích Không Hải, Nhưng khí tức toàn thân đã có những biến chuyển long trời lở đất, từ cấp 7 tăng lên tới cấp 9. Bây giờ hắn đã đạt tới đỉnh cấp của cảnh giới cấp 9, cho dù là Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không phải là đối thủ. Theo lời của Diệp Âm Trúc đối với Tử thì chỉ có Long Vương của ba thành Ngân Long, Kim Long, Hắc Long mới có thể so thực lực với hắn. Từ trận đầu tiên của Lục Đạo chi quyết đến giờ, có thể thu được 4 chiến thắng không thể không nhờ tới sự trợ giúp của mọi người. Nếu không có Tử và Minh, không có Bỉ Mông cự thú quân đoàn, làm sao có thể thuận lợi thu được 4 trận thắng. Đương nhiên còn có cả phỉ nhĩ kiet khác tốn sư phụ nếu hôm nay không có ông thì sợ rằng mình đã thua gã kim sắc vô danh kia thực lực vũ kỹ còn mạnh hơn cả mã nhĩ đế ni và hắc phượng hoàng xem ra mỹ lan đế quốc thực sự là tàng long ngoạ hổ mặc dù diệp âm trúc rất tự tin đối với hai cuộc chiến cuối cùng nhưng lúc này hắn cũng không dám lơi lỏng chút nào dù sao việc này quan hệ tới sinh tử tồn vong của cả cầm thành khi vừa mới bắt đầu minh tưởng tu luyện thì tiếng đập cửa đột nhiên vang lên khiến diệp âm trúc bừng tỉnh hắn không nhịn được nhíu mày hắn đã đặc biệt dặn dò mọi người buổi tối khi hắn tu luyện thì không ai được tới quấy dày diệp âm trúc lãnh đạm hỏi ai đó là ta mở cửa một âm thanh có chút xa lạ vang lên ngoài cửa đó là một nữ nhân theo giọng nói mà xét thì nữ nhân này chắc chắn không lớn tuổi mang theo vài phần nghi hoặc diệp âm trúc nhìn thoáng qua tử đang ở trạng thái tu luyện bên cạnh lúc này cửa phòng mở ra tiến vào chính là một cô gái thân thể bị trường bào màu đỏ bao quanh ngăn cản hàng khí ở bên ngoài mái tóc đen hơn phân nửa được giấu trong trường bào con ngươi to háo hức nhìn diệp âm trúc dường như long tộc thấy được bảo thạch Mặc dù dung nha nàng cùng Hương Loan đại mỹ nữ còn kém không ít, nhưng lại hơn Hải Dương các nàng một cỗ khí khái anh hùng. Diệp Âm Trúc có thể chắc chắn, chính mình chưa từng gặp qua nữ tử này, ngươi là ai, tại sao lại tiến vào đây? Diệp Âm Trúc nhíu mày hỏi, phải biết rằng hắn cùng từ tu luyện, ngoài phòng ít nhất 30 hảo thủ tinh linh tộc canh giữ, mà nữ hài tử tiến vào đây, bên ngoài không hề có âm thanh giao đấu. Cô gái cười hì hì nói, muội gọi là Mai Ánh Tuyết, là biểu muội của huynh, sở dĩ không ai ngăn cản muội là vì muội nói muội là vị hôn thê của huynh. Có ra gia, gia ta làm chứng, họ tự nhiên sẽ không cản trở. Biểu muội ư? Vị hôn thê ư? Diệp Âm Trúc sững sốt nhìn cô gái một chút, chẳng biết nàng nói là tốt hay không nữa. Tự nhiên theo danh tính của nàng, nàng hẳn là thuộc Mai Tông, nàng hẳn có phụ thân hoặc mẫu thân là huynh đệ tỷ mụi với mẫu thân mình. Xưng hô biểu muội còn có thể giải thích, nhưng ba chữ vị hôn thê kia lại làm Diệp Âm Trúc nhức đầu. Mai Anh Tuyết tựa hồ không nhận thấy ánh mắt không vui của Diệp Âm Trúc, mỉm cười tiếp tục nói: "Đúng vậy, muội là biểu muội của huynh, về phần vị hôn thê chỉ là muội lừa bọn họ." Biểu muội Chỗ muội đến không phải là trò đùa, ngày đã muộn, mời muội trở về an giấc đi." Diệp Âm Trúc trong lòng đã xuất hiện vài phần tâm tình không nhịn được. Tinh thần lực của hắn cũng chưa khôi phục, mỗi phân thời gian với hắn lúc này rất trọng yếu. "Mai Anh Tuyết nói, như thế nào, huynh nói xem tại sao muội giả mạo vị hôn thê của huynh để tìm huynh?" Diệp Âm Trúc hạ ý thức hỏi. "Tại sao?" Mai Anh Tuyết cười nói, "Muội muốn trả cho huynh một đồ vật." Vừa nói nàng vừa cởi trường bào màu đỏ, một cỗ khí tức quang minh nồng nặc phun ra, một thanh trường kiếm đã hiện ra trước mặt Diệp Âm Trúc áo cổ tư chi kiếm ư diệp âm trúc kinh hô một tiếng nhất thời hắn hiểu được thân phận của nữ từ trước mặt này lúc trước khi rời khỏi pháp lam chính mình cùng tử thần chiến sĩ mễ lan long kỵ binh chống lại lam địch á tư cùng minh hữu bị đánh lén lúc diệp âm trúc cũng không có còn phân nửa thực lực thì chính tại đây một đội nhân mã giết đến đoạt đi hải dương có một nữ tử che mặt cướp đi áo cổ tư chi kiếm từ trong tay hắn diệp âm trúc hỏi cô chính là nữ tử kia ư mai ánh tuyết mỉm cười nói biểu ca ngày đó muội không biết thân phận của huynh đã đắc tội rồi mong huynh bỏ qua vốn muội còn không biết thực lực của huynh lúc đấy chỉ nghĩ huynh vì vận khí tốt mới có thanh hào kiếm này đi tới nơi này muội mới biết thực lực của huynh rất mạnh thanh kiếm này vốn thuộc về huynh lục đạo chi quyết còn hai trận cuối cùng hy vọng huynh có thể dùng nó để thu được thắng lợi cuối cùng tốt rồi không quấy dày huynh nữa vừa nói mai ánh tuyết vừa đặt áo cổ tư chi kiếm vào tay diệp âm trúc hướng hắn thản nhiên cười xoay người đi ra khỏi phòng nhìn trong tay thanh áo cổ tư chi kiếm từng bị mất diệp âm trúc trong lòng không quá kinh hãi đối với hắn mà nói Bảo kiếm thần khí này cũng không có tác dụng gì lớn lắm, ngoại trừ trên mình có khí tức quang minh ra, tại mọi phương diện so với nặc khắc hy chi kiếm đều kém hơn không ít. Ra khỏi phòng Diệp Âm Trúc, Mai Ánh Tuyết thấy mặt mình đỏ bừng. Tại hàng ngũ Mai Tông đệ tử, nàng cũng thuộc hàng lãnh đạo, cũng là một ứng cử viên cho chức tông chủ Mai Tông. Từ nhỏ đến lớn nàng đều đặt tinh lực trong việc tu luyện, chưa từng xuất hiện cảm giác này. Đó chính là yêu, Mai Ánh Tuyết chính mình cũng không rõ. Nàng chỉ biết rằng, chính mình vĩnh viễn không thể quên hình bóng anh hùng của Diệp Âm Trúc trong lần lục đạo chi chiến này. Nhất là hắn độc thân một mình, vì cầm thành cùng Đông Long Bát Tông hướng Mễ Lan đại quân khiêu chiến. Khí lạnh tuần hoàn kết thúc, mặt trời ban ngày mới hé ra một chút nhưng quang minh đã chiếu khắp đại lục, bầu trời trong xanh như một khối lam bảo thạch trong suốt, không một đám mây. Đối với cực Bắc Hoang Nguyên bên cạnh Bố Luân đại lục mà nói, thiên khí như vậy rất ít khi xuất hiện. Lúc này đây không đợi Diệp Âm Trúc đi tới, Mã Nhĩ Đen y chỉ huy binh lính nhanh chóng tập trung ở mảnh đất trống rằng co trung ương, hướng cầm thành cao giọng nói: "Ta, Mễ Lan đế quốc nguyên soái, đối với đệ ngũ chiến ma thú chiến, chúng ta nhận thua." dựa theo quy tắc lục đạo chi quyết hôm nay trực tiếp tiến hành trận đánh cuối cùng của lục đạo chi chiến tổng hợp chiến mã nhĩ đến ni nói làm cầm thành một phương xúc động không ít đối phương không chiến đã nhận thua là điều bọn họ không nghĩ đến nhưng yêu cầu lập tức tiến hành tổng hợp chiến chẳng lẽ mỹ lan không sợ thua khi sĩ khí toàn quân đang đi xuống sao chính là mỹ lan đại quân chuẩn bị buông tha cho lần lục đạo chi quyết này sao diệp âm trúc nhìn mã nhĩ đến ni tâm niệm xoay chuyển thật nhanh buông tha cho lục đạo chi quyết ư thật sự không có khả năng lục đạo chi quyết lợi ích quá lớn một khi mình đắc thủ vậy mễ lan đế quốc không thể hướng mình tấn công trong 6 năm thậm chí còn phải cấp cho mình 6 thành tỉnh đối với tình hình bên ngoài mễ lan đế quốc sẽ không thể chấp nhận chẳng lẽ bọn họ trong tổng hợp chiến còn có một sát thủ tồn tại ư hồi tưởng hôm qua cùng kim sắc đấu vũ kỹ diệp âm trúc nội tâm mọc lên vài phần bất an mã nhi đến y tuyên bố nhận thua đệ ngũ tràng nhanh chóng trở về quân đội bên mình diệp âm trúc cùng tử nhanh chóng bước đến giữa sân thì từ bên mễ lan đế quốc cũng có một người đi ra toàn thân bao phủ bởi một kiện áo choàng lớn màu trắng nhìn qua vóc người mà nói người này cũng cao Đi đường cũng không có gì nổi bật, thật sự chỉ như một người bình thường. Nhìn thấy người này, không biết tại sao trong tâm Diệp Âm Trúc sinh ra một cảm giác thân thuộc, chính là vài phần quen thuộc cùng vài phần xa lạ. Diệp Âm Trúc cơ hồ dám chắc, người này tuyệt không phải quân nhân của quân đoàn Phương Bắc, cùng với kim sắc hôm qua giống nhau, mặc áo choàng, hẳn là ma pháp sư. Cho dù là mỹ Lan Đế Quốc đại ma đạo sư Nguyệt Huy Cường đại cũng không có khả năng tại tổng hợp chiến chiến thắng chính mình cùng tử. Tại trong lòng nghi hoặc tình huống trước mặt, Diệp Âm Trúc cùng tử nhanh chóng chạy ra giữa sân, tại hai người thân thể cao lớn so sánh Đối phương có vẻ rất nhỏ nhắn, song phương rằng co lẫn nhau, uy áp của tử bất trí bất giác đã phóng ra bao phủ ở xung quanh. Làm cho hắn cùng Diệp Âm Trúc kinh ngạc chính là Bạch Y nhân tựa hồ cũng không cảm thấy hơi thở uy áp, cũng không làm ra chút phản ứng nào, chỉ lẳng lặng đứng ở đó. Diệp Âm Trúc tỉnh táo nói, Diệp Âm Trúc cùng ma thú, lục đạo chi quyết trận cuối, tổng hợp chiến, xin thỉnh giáo. Trên tay quang mang chật lóe, thần khí khô mộc long ngâm cầm đã xuất hiện ở trong ngực tại tổng hợp chiến không có ước thúc ma pháp hay đấu khí, nói cách khác hắn có thể sử dụng vũ khí chính mình am hiểu nhất, chính là âm nhận, âm trúc, thẳng thắn mà nói ta không hy vọng gặp con trên chiến trường, nhưng vì mỹ lan, ta không có lựa chọn nào khác. âm thanh già nua mang theo tia cảm thán, bạch y nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu bồng rơi xuống, lộ ra dung nhan của bà. tại lúc này, cho dù diệp âm trúc có thấy ngân long vương hoặc hoa đức cũng không có kinh ngạc như vậy. khi thế hắn vốn trầm ổn nhưng trong phút chốc phá hư, cả người ngốc trệ ở tại một chỗ, hai mắt trực tiếp nhìn vào dung nhan đối phương khóe miệng khẽ động hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối thủ xuất hiện tại tràng chi quyết cuối cùng này là bà xuất hiện trước mắt diệp âm trúc lúc này chính là người của mễ lan học viện hệ chủ hệ thần âm cũng là tình nhân tông chủ cầm tông tần thương nina lão lão không nghĩ tới là ta sao nina mỉm cười nhìn hình dáng kinh hãi của diệp âm trúc gương mặt già nua cũng xuất hiện vài phần bất đắc dĩ bên phe cầm thành có một người vẻ mặt cùng diệp âm trúc không sai biệt lắm tự nhiên chính là tần thương diệp âm trúc không tưởng sẽ gặp nina ở chỗ này hắn càng không thể tưởng được Nhìn Nina một mái tóc bạc, tâm hắn lâm vào rung động thật sâu. Bao nhiêu năm rồi không gặp mặt, bao nhiêu năm rồi không thấy qua Nina. Không nghĩ tới chính mình tình huống này gặp lại nàng. Sau khi Nina xuất hiện, Diệp âm trúc trong đầu lâm vào một mảnh hỗn loạn, nói ra một trận rời rạc. Bà à, bà như thế nào lại ở đây? Ngài không ở học viện sao? Đây là lục đạo chi quyết, không phải chuyện đùa, bà mau trở về đi. Tiểu tử ngốc, ta chính vì lục đạo chi quyết mà đến. Từ góc độ của con, con nói vậy không sai. Như Mễ Lan bây giờ đang nguy cấp tồn vong là công chúa đế quốc tỷ tỷ của Tây Nhĩ duy hảo ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn Âm Trúc tiểu tử ngốc ta có thể tốt hơn không ta sẽ giải đáp nghi vấn trong lòng của con Đông Long Bát Tông đến lúc này ta cũng không muốn quản như chuyện đã đến cục diện này không thể nào không đánh một trận đến đây đi để cho Nina bà lĩnh giáo một chút xem mấy năm qua con tột cùng học được cái gì tình cảm trong mắt Nina từ từ biến mất lúc ánh mắt nàng bình tĩnh thì Diệp Âm Trúc đột nhiên kinh ngạc phát hiện lúc này ánh mắt của Nina tựa như trong suốt quả thực cùng Kim sắc hôm qua giống nhau kim sắc kim sắc nhà hàng vàng ư xem ra chủ nhân của người hôm qua chính là thuộc hạ của nina nhưng tại sao chính nàng tham gia lục đạo chi quyết trận cuối tổng hợp chiến này nàng bất quá chỉ là thanh cấp thần âm sư mà thôi như thế nào con xem thường bà không muốn động thủ ư nina thần sắc bình tĩnh nhìn diệp âm trúc chớ quên bây giờ chúng ta đại biểu cho hai trận doanh đối lập nếu con thua trận này theo quy tắc lục đạo chi quyết con cùng cầm thành phải đầu hàng vô điều kiện tại đây con nên tập trung tinh thần cho tốt ta sẽ không hạ thủ lưu tình trừ khi con đánh bại ta còn không đừng nghĩ đến chuyện thu được chiến thắng lục đạo trí quyết. Nghe xong Nina nói, diệp âm trúc thần sắc dần yên tĩnh trở lại, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại không thể nào tiếp nhận sự thật trước mắt này. Lúc trước chính mình tới Mễ Lan học viện, được Nina quan tâm mới có ngày hôm nay. Nàng đưa cho chính mình Nguyệt Thanh huy cầm, đưa cho chính mình ba kiện sáo trang, cùng với thần nguyên ma pháp bảo trên người mình. Các trí bảo này đều là nàng đưa cho, diệp âm trúc từ nhỏ không có gặp qua bà, một đoạn thời gian tại học viện, hắn thật sự mong Nina thành bà của mình. Tại Mễ Lan học viện, nếu nói trưởng bối hắn yêu quý nhất, Vậy không thể ngờ chính là Nina. Nina ở trong lòng hắn còn cao hơn phất cách xâm viện trưởng, âm trúc, cẩn thận, nàng rất mạnh. Âm thanh từ đột nhiên vang lên trong linh hồn Diệp Âm Trúc, làm hắn tĩnh tâm thu liễm. Diệp Âm Trúc đã thấy sắc mặt của tử có vẻ rất nghiêm trọng, vừa mới tiến lên một bước bảo vệ mình. Thấy hành động của tử, Diệp Âm Trúc nhịn không được lấy làm kinh hãi, từ khí tức mà phán đoán, tử mạnh hơn mình. Để cho tử khẩn trương như vậy, tại chiến đấu trước kia cũng chỉ có đấu cùng chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư mới xuất hiện. Lần đó chính mình cùng tử suýt mất mạng trong tay cách lập Tây Tư chẳng lẽ trước kia bà nina che giấu thực lực ư nina nhanh chóng giải trừ nghi vấn trong lòng diệp âm trúc âm trúc ma vũ song tu không chỉ có mình con ta cũng ma vũ song tu bất quá không giống nhau ma pháp là lúc ta nhàn rỗi thì tùy tiện nghịch chơi mà thôi ta thích âm nhạc vì thế chọn thần âm sư ta chính thức là một võ sĩ ta không có ma thú đồng bọn chỉ cần hai con có khả năng chiến thắng ta lục đạo chi quyết này các ngươi thu được thắng lợi có lẽ ngày hôm nay gặp được quá nhiều điều kỳ lạ khi diệp âm trúc nghe được nina am hiểu vũ kỹ ngược lại cũng không có phản ứng quá lớn Ta bắt đầu thôi, âm trúc, xuất toàn lực, để cho bà nhìn xem thực lực chính thức của con tộc cùng đến đâu. Vừa nói, Nina vừa hướng Diệp Âm Trúc cùng Tử đi tới. Nàng tiến bước cùng người khác không có gì khác nhau, thậm chí còn có âm thanh rơi xuống đất. Âm Trúc, từ gầm nhẹ một tiếng, hai người ăn ý không cần giải thích thêm, Tử tiến lên trước một bước, hắn cùng Nina cũng không có cảm tình, huống hồ cảm nhận được uy hiếp thật lớn trên người. Chớp mắt từ quang trên người Tử hội tụ, hướng Nina đánh tới. Mặc dù không xuất hiện bản thể, nhưng lúc này Tử thân cao hai thước, cùng với vóc người nina trên lịch quá lớn tại song phương đang xem cuộc chiến vóc người nhỏ bé của nina tựa như một chiếc là phiêu đãng có không ít người đã nhắm mắt lại sợ nhìn thấy một màn bi kịch xuất hiện tử tinh bỉ mông chính là đứng đầu tứ đại thần thú của thú nhân tộc để cho hắn một quyền oanh chúng kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng cảm thụ khí lưu màu tím mênh mông nhìn năng lượng ba động như tinh thể nina sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước thẳng đến khi nắm tay của tử đến trước mặt nàng tóc bạc trên người đều bị nắm tay từ kích thích tung bay về sau thì rốt cuộc nina cũng động thủ Nina động tác đơn giản mà nhẹ nhàng, tay phải ngước lên, chặn đường đi hữu quyền của tử, không phải dùng cả tay mà là một ngón trỏ. Nina chỉ là vươn một ngón trỏ, điểm vào nắm tay của tử. Tử quang liễu nhiễu, tràn ngập năng lượng ba động, đại khí như muốn cắn nuốt thân thể Nina. Không biết tại sao, dưới một ngón tay yếu ớt, thế công của tử tan biến hoàn toàn. Cục diện trận đấu rất kỳ dị, hai vóc người hoàn toàn không cân xứng, cứ như vậy bình tĩnh quay về nhau. Đối với nắm tay thật lớn là ngón tay mảnh khảnh, hình ảnh đối nghịch hiện ra Vô số khí lưu màu tím từ nắm tay hướng tới thân thể Nina đánh tới, nhưng chỉ cần tử quang tới gần thân thể một thước, lập tức bị một cỗ năng lượng vô hình ngăn cản. Tâm tình từ lúc này xuất hiện ba động thật lớn, hắn vạn vạn không nghĩ đến, một lão nhân giả nua có thể dùng một ngón tay ngăn cản công kích của mình. Mặc dù chỉ là một ngón tay, nhưng tử cảm nhận rõ ràng được nó đính vào lực lượng trung tâm của mình, giống như một tấm sắt bất động. Bất kể chính mình phát lực như thế nào cũng không thể khiến nó di động, Nina nhàn nhạt, nhạt nói. Khí lực quả thật không sai. Tử tinh bỉ mông với ma pháp tinh thể cũng đủ để kẻ khác kinh ngạc. Đáng tiếc ngươi còn chưa trưởng thành, hãy đi đi. Từ ngón tay đính trên nắm tay của tử là một đoàn bạch quang bộc phát. Tất cả tử quang trong một sát na nhanh chóng bị bật về. Tử kêu lên một tiếng đau đớn. Một cỗ cự lực không thể khống chế nổi lên, bắn tử bay về phương xa. Diệp Âm Trúc quát lạnh một tiếng, quang mang chật lóe. Tại không trung tử đột nhiên biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Một chùm tử khí không ngừng từ trên người tử phun ra. Không cần xem Diệp Âm Trúc cũng có thể cảm giác được tử bị thương. Một ngón tay. Chính là một ngón tay, Nina có thể khiến cấp 9 đỉnh phong như Tử Bị Thương, đây là thực lực gì? Diệp Âm Trúc chú ý chính là khi Nina phát động công kích, trên ngón tay xuất hiện quang mang màu trắng, thứ thần cấp. Bà là cường giả thứ thần cấp ư? Diệp Âm Trúc đồng tử hạ ý thức co rút lại, hắn rốt cuộc đã biết tại sao Nina lại đấu trận cuối lục đạo chi quyết này. Cái gì Mễ Lan Đế Quốc đệ nhất cao thủ Tây Đa Phu Nguyên Soái, đệ nhất cao thủ Mễ Lan hẳn phải là Nina bà mới đúng. Thứ thần cấp, nàng là cường giả thứ thần cấp. Ngoại trừ Pháp Lam Tại đại lục cư nhiên còn tồn tại thứ thần cấp. Hơn nữa dựa theo tuổi của Nina, tốc độ tu luyện của bà rất đáng sợ. Nina có chút kinh ngạc nhìn Diệp âm trúc, nguyên lai like con cũng biết thứ thần cấp. Con biết ta không hy vọng đấu cùng con như thế nào không? Nhận thua đi, các người không còn cơ hội đâu. Bằng lực lượng của ta không cách nào khiến ảnh hưởng thần chi khế ước giải trừ, nhưng lưu lại cho con một mạng vẫn là có thể. Mặc dù như vậy con sẽ mất đi thực lực, nhưng chết như vậy không phải quá trẻ sao. Con còn trẻ, tất cả có thể làm lại từ đầu, không nên ngoan cường chống đối từ tinh bị mông so với con còn mạnh hơn, hắn cũng không đỡ được một kích của ta, các ngươi hai người liên thủ đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Nếu con đã biết tồn tại của thứ thần cấp, ta không ngại cho con biết, thực lực của ta đã đạt đến thứ thần cấp cấp 6, cũng chính là Bạch cấp cấp 6. Đừng nói là con, cho dù mấy lão già Pháp Lam cũng phải để mặt mũi cho ta. Bạch cấp cấp 6 ư? Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy trong đầu vì bốn chữ này mà mông lung. Pháp Lam thất thấp chủ mà nói, chỉ có hai vị quang minh cùng Hắc Ám Tháp chủ này thực lực vượt qua mà thôi. Bạch cấp cấp 6 đối với bây giờ mà nói chính là tồn tại của thần lời nói của nina làm hy vọng trong người diệp âm trúc hoàn toàn phong kín mặc dù tiến hành lục đạo chi quyết tới giờ diệp âm trúc cũng biết chính mình không có hy vọng nhưng hắn không cam lòng không cam lòng nhìn thành tựu bị hủy bỏ thật vất vả cùng các tộc dựng xây chẳng lẽ tất cả đều phá bỏ không thứ thần cấp quả nhiên cường đại nhưng không thử qua thì sao biết lúc trước cùng chiến tranh cự thú cách lạp tây tư đồng dạng cũng là thứ thần cấp không phải cũng bị mình cùng tử chinh phục sao phát hiện đối thủ trận cuối là nina diệp âm trúc chiến ý tiêu tan Đối mặt với Nina, hắn thậm chí không tạo được ý niệm động thủ trong đầu, nhưng lúc này biết thực lực của Nina là thứ thần cấp, tâm tình của Diệp Âm Trúc cũng được giải tỏa, biết rõ chính mình cùng tử cơ hội không nhiều lắm nhưng bảo hắn buông tha thì tuyệt không thể. Ba a, trừ phi con cùng tử hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, nếu không chúng ta không dễ dàng nói câu bại. Cầm Thành có ngày hôm nay không chỉ là cố gắng của một mình con, con không thể để tương lai của Cầm Thành phá hủy trong tay con, cho dù chết con cũng muốn nắm lấy cơ hội thắng lợi này. Trong giọng Diệp Âm Trúc tràn ngập quyết tâm từ trước tới nay chưa từng có. Cung Tử nhìn nhau, hai người cơ hồ cùng lúc hướng Nina phát động công kích. Nghe được ngữ khí kiên định của Diệp Âm Trúc, Nina nhịn không được trong lòng thầm than. Nàng lúc này mâu thuẫn cũng không kém Diệp Âm Trúc. Từ khi Diệp Âm Trúc đưa ra lục đạo chí quyết, tâm tình nàng không thật tốt. Nhìn Diệp Âm Trúc từng ngày phát triển, tưởng rằng hắn sẽ trở thành ngôi sao của Mễ Lan, nhưng trong lúc Mễ Lan bị vây bởi Tồn vong thì lại trở thành kẻ thù. Nàng làm sao nguyện ý giao thủ cùng Diệp Âm Trúc? Vì đế quốc, nàng không còn lựa chọn khác. Diệp Âm Trúc cùng Tử, hai đạo thân ảnh theo hai hướng khác nhau tách ra. Từ vẫn không xuất ra bản thể, bởi hắn biết, tại lực lượng của đối thủ, bản thể khổng lồ của mình công kích Nina cũng không có ưu thế, cùng với biến mục tiêu là mình thêm lớn, còn không bằng bảo trì hình người, ít nhất như vậy còn có thêm chút linh hoạt. Từ tinh cự kiếm dài 17m hoành không xuất thế, dường như muốn đem chém tan toàn bộ thiên địa, hướng đến đỉnh đầu Nina chém xuống. Cùng lúc, khô mộc long ngâm cầm được diệp âm trúc ôm trong lòng đồng thời vang lên bảy loại chiến âm kỳ dị, bảy đạo bạo âm mang theo thuộc tính khác nhau, đồng thời lao đến Nina. Hai người tâm ý tương thông phối hợp âm thầm không kẽ hở. Chớp mắt sau khi bạo âm đến nơi, chính lúc Tử Tinh Cự Kiếm hạ xuống, đổi lại là người khác, dù cho thực lực vượt hơn xa Diệp Âm Trúc, mà đối diện với liên thủ công kích của hai người sợ là cũng chân tay luống cuống. Đáng tiếc đối thủ trước mặt bọn họ thật là quá cường đại. Bảy thanh bạo âm căn bản hầu như không sinh ra ảnh hưởng gì đối với Nina, sau một tích tắc, bà giơ tay trái lên, vậy mà tóm chặt được mũi nhọn của Tử Tinh Cự Kiếm. Tử Tinh Cự Kiếm dài 17m, nặng đến vài tấn, lại được Tử Toàn Lực huy động có thể sản sinh ra sức mạnh lớn thế nào? Bất luận là mỹ Lan Đại Quân hay là phía Cầm Thành Không ai có thể va chạm chính diện với một kiếm như vậy, nhưng Nina lại tiếp một kiếm theo cách như vậy. Thân thể không có nửa phần lai động, chỉ có mặt đất dưới chân xuất hiện vài vết nứt. Công kích của Diệp Âm Trúc cũng không đình chỉ, sau thất thành bạo âm, bảy đạo cao tần âm nhận bay nhanh ra, âm nhận màu tím phân biệt bao hàm thuộc tính khác nhau của khô mộc long ngâm cầm, đồng thời hướng tới một vị trí trên thân Nina công kích. Lực cắt cường hoành của cao tần âm nhận Diệp Âm Trúc xưa nay luôn lấy nó làm tự hào. Tay của Nina đang giữ chặt Tử Tinh Cự Kiếm đột nhiên dụng lực một khối ánh sáng màu trắng từ trong bàn tay bà bạo phát ra cả tử tinh cự kiếm và bản thân từ cứ vậy để bà nâng lên trực tiếp ném về phía diệp âm trúc còn bảy đạo cao tần âm nhận đã đến trước người tay phải của nina đưa ra giống như tay gầy đàn ngũ huyền huyễn hóa ra một tầng chỉ ảnh hư ảo trong chỗ ánh sáng chớp chớp năng lượng ba động nhu hòa đã đem bảy đạo cao tần âm nhận hóa giải hoàn toàn cảm thụ được lực cắt cường hoành của cao tần âm nhận trong mắt nina không khỏi toát ra một tia kinh ngạc hảo tử và tử tinh cự kiếm lúc này đã bị ném rất thảm hại đến phía diệp âm trúc Chính như Nina đã nói, chỉ cần bắt đầu chiến đấu, ba sẽ tuyệt không nương tay. Ánh sáng lóe lên trong mắt Diệp Âm Trúc, cùng với giữa thân tử sáng lên một đạo hào quang đặc thù. Ở đó tràn đầy hào quang của khí tức linh hồn. Nina chỉ cảm thấy trong tay hững đi, mũi kiếm ban đầu túm trong tay đã biến mất, tử cũng đã biến mất, không chỉ không liện tới Diệp Âm Trúc, mà ngược lại xuất hiện bên người hắn, cùng hắn xông tới phía mình, hay cho đồng đẳng bản mệnh triệu hoán, trong mắt Nina lộ ra vài phần tán thưởng, hai tay cuộn lại trước ngực, hai khối ánh sáng màu trắng dung hợp thành một chiếc thân Mắt nhìn tử và Diệp Âm Trúc đang đồng thời đánh đến mình, song trường cử khinh nhược trọng đẩy ra phía trước. Tiếng ấm ấm kịch liệt tựa hồ lần đầu tiên bão phát, trong chớp mắt Diệp Âm Trúc vượt qua trình độ bạo phát ra toàn bộ 49 đạo cao tần âm nhận, đồng thời hướng đến cùng một vị trí của khối ánh sáng thần cấp màu trắng đó mà bắn, và từ tinh cự kiếm của tử cũng sáng lên một khối tử quang, cự kiếm vào tích tắc này hầu như co nhỏ lại. Thân thể tử không thấy nữa, mà hoàn toàn dung hợp thành một với tử tinh cự kiếm, có thể nói Đó là công kích tối cường mà hiện tại Tử và Diệp Âm Trúc có thể bạo phát ra, bọn họ có thể thành công không? Thực sự va chạm cùng với đấu khí thần cấp, Diệp Âm Trúc mới hiểu rõ chiến lịch về đẳng tren lich là lớn thế nào. Sau khi cao tần âm nhận lao vào quần sáng màu trắng đó thì giống như châu bùn vào biển biến mất chẳng thấy đâu. Đấu khí màu trắng giống như có thể thôn phệ tất cả vậy, đem 49 đạo âm nhận bạo phát trong chớp mắt của hắn hoàn toàn ngăn ở bên ngoài. Cùng lúc này, Tử thân kiếm hợp nhất cũng lao tới trước quần ánh sáng màu trắng. Lần này lại không phải là thôn phệ, mà là tràn ra. Trong tiếng ầm khổng lồ diệp âm trúc và tử đồng thời cảm giác thấy một cỗ sức mạnh gần như không thể ngăn trở điên cuồng truyền tới thân thể hai người giống như bao tải rách bị ném đi hầu như cùng nhau rơi xuống đất bụi bay mù mịt thân thể rơi xuống đất của họ cày lên mặt đất một đường rãnh dài hơn 30 mươi mét mới dừng lại kinh mạch như bị chấn nát năng lượng trong cơ thể chớp mắt biến thành rối loạn toàn thân trên dưới dường như đều như bị một cỗ sức mạnh không tên trói chặt chất động kịch liệt khiến tử phun ra một khẩu tử khí và tinh thể trong chớp mắt xuất hiện trên người diệp âm trúc cũng hoàn toàn vỡ nát máu tươi không bị khống chế phun ra Nina vẫn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nói: "Đồng đẳng bản mệnh khế ước có thể giúp các ngươi triệu hoán lẫn nhau, nhưng chỉ cần các ngươi hai người đồng thời bị công kích trực tiếp thì đồng đẳng bản mệnh triệu hoán đó lại không thể giúp các ngươi tránh khỏi bị thương." Diệp Âm Trúc và Tử Lão Đảo từ trong rẫnh sâu đứng lên, trong lòng đồng thời sản sinh ra tâm tình kinh sợ, thứ thần cấp thực là quá mạnh. Nếu như Tử đã trưởng thành có lẽ còn có khả năng chống lại, nhưng hiện tại xem ra, cơ hội lại là rất mờ mịt. Kim quang và ngân quang nhàn nhạt, nhạt phân biệt xuất hiện ở hai tay Diệp Âm Trúc, đấy là từ sức mạnh của Thiểm Lôi tổng hợp chiến là tổng hợp toàn bộ thực lực bản thân của người khiêu chiến mà đánh thiểm lôi là huyết khế ma thú của hắn mượn dùng sức mạnh của bọn chúng cũng không tính là phạm quy chính vào lúc diệp âm trúc chuẩn bị dựa vào sức mạnh của thiểm lôi phát động toàn diện công kích sâu trong linh hồn đột nhiên có một đạo dao động dao động đến từ tử thân thể cao lớn của tử ngừng lên trời gầm lớn một loạt âm thanh xương cốt lách tách khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi một khối tử quang chớp lên ánh sáng chói mắt toàn bộ thân thể hắn đều nhanh chóng biến lớn chớp mắt đã huyễn hóa thành bản thể nina cũng không ngăn tử bà thấy dù là tử huyễn hóa ra bản thể căn bản cũng không thể mang đến uy hiếp gì cho mình nhưng sau khi thân thể cao lớn hơn 20 mươi mét của tử xuất hiện hắn cũng không tiếp tục phát động công kích nina mà đôi môi mở rộng một khối bạch vụ nhà nhạt, nhạt từ miệng hắn phun ra tử quang tỏa sáng một lục mang tinh màu tím bị bạch vụ bao phủ xuất hiện trước mặt tử linh hồn dao động cường liệt từ đôi mắt tím sẫm của hắn bạo phát ra hừng triệu hoán sao nina có phần kinh ngạc nhìn tử bà cho rằng đối diện với mức thần cấp của mình ưu thế về số lượng căn bản không có ý nghĩa gì đạo lý này tử tự nhiên cũng biết rõ cho nên hắn cũng không chịu hoán mấy ma thú cấp 9 hoàng kim bỉ mông ngay toàn lực công kích của mình còn không thể phá khai đấu khí của đối thủ thì hoàng kim bỉ mông so với mình còn yếu hơn càng không có hiệu quả gì cho nên dù hắn đang chịu hoán nhưng chịu hoán đó lại không phải là mấy ma thú cấp 9. một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên từ lục mang tinh màu tím bị bạch vụ bao phủ đó vang lên bạch vụ trước mắt ngưng tụ hình thành một phù hiệu đặc thù liền sau đó một người từ không khí xuất hiện tại trung tâm lục mang tinh phù hiệu do bạch vụ hình thành đó trực tiếp ấn lên trán hắn hình dáng người này rất dễ nhận vì hắn có một cái đầu chọc bóng loáng to lớn thân thể cao lớn cơ bắp cường tráng không giống con người nửa người trên để trần một đôi mắt hung dữ nhấp nháy ánh sáng yêu dị tử đế lão đại triệu hoán ta tới có việc gì âm thanh của gã đầu chọc cực kỳ hồn hậu một câu hỏi giản đơn hầu như khiến toàn thể mặt đất đều rung lên bần bật hoàn thành triệu hoán thân thể tử nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành hình người sắc mặt hắn đã biến thành một mảng trắng xanh tử quang xung quanh thân thể ảm đạm đi rõ ràng rồi dù thân thể mình đều có phần trong suốt rõ ràng, giơ tay lên chỉ về Nina, cách lập Tây Tư đánh bại con người kia. nói xong câu này, Tử trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, trước ngực không ngừng phập phồng. việc triệu hoán vừa rồi hầu như đã hao hết toàn bộ năng lượng của hắn. không sai, Tử liều mạng tiêu hao toàn bộ năng lượng của mình triệu hoán tới, chính là thần thú cấp 10 trưởng thành, xếp thứ hai trong tứ đại thần thú của thú nhân tộc chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư. đó cũng là thực lực tối cường mà hiện tại Tử có thể nghĩ đến xuất hiện tại chiến trường này. Cách Lập Tây Tư quay đầu, mục quang rơi lên thân thể Nina. Giống như tử, trở thành thần thú cảm giác của hắn là cực kỳ sắc bén, không chút nào vì đối thủ là con người mà sinh ra khinh thị. Giống như uy hiếp hướng đến Nina phát ra một tiếng gầm trầm trầm. Nina nhíu mày, hùng, rõ ràng là khí tức mức thần cấp, ngươi là vị thần thú nào?" Âm trúc, "Xem ra ta còn coi thường con rồi, đầu tiên là Tử Tinh Bỉ Mông, sau đó là Sơn Linh Cự Nhân. Còn cái bị Tử Tinh Bỉ Mông triệu hoán tới, chẳng lẽ chính là một trong tứ đại thần thú sao?" Cách Lập Tây Tư huynh hoang hoang ngẩng cái đầu chọc lóc. Không sai, lão tử chính là chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư đại nhân, ngươi đã đắc tội với tử đế lão đại, vậy chịu chết đi." Vừa nói, cách lập Tây Tư đã bước đi, xông thẳng đến Nina. Lánh quang trong mắt Nina lóe lên, "Ngươi là lão tử của ai?" Từ sau khi đến chiến trường, thân thể bà lần đầu tiên phát động, không có tàn ảnh, cũng không có khả năng phân rõ gì cả, đây hoàn toàn là như thuần di xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt Nina đã đến trước mặt cách lập Tây Tư, tốc độ của bà thật là quá khủng bố, thậm chí ngay cả cơ hội giơ tay của cách qua khung phố. Tây Tư cũng không có. Một trưởng của Nina đã phách lên ngược hắn. Hào quang màu trắng chớp mắt bạo phát, cách lạp tây tư hừ lên bức bối, thân thể bay ngược trở lại, nặng nề rơi xuống ngoài 10 mét. Mẹ kiếp, quá sức. Vào lúc Nina cho là cách lạp tây tư bị mình đánh trọng thương, gã đầu chọc đó lại từ cái rãnh sâu do mình ném tạo ra bỏ lên. Xoa xoa ngực mình, đã lâu rồi không phải tiếp nhận công kích quá sức. Lão thái bà, đầu khí của người rất mạnh. Con người của Nina hơi co lại, dù cũng nghe nói phòng ngự lực của chiến tranh cự thú rất cường đại nhưng bà không nghĩ đến cách lập Tây Tư rõ ràng nhận một kích sáu thành đấu khí của mình lại vẫn hồn nhiên vô sự vậy ta sẽ để ngươi nếm thử một chiêu còn mạnh hơn thân thể Nina lại biến mất dường như không chỗ nào không có mỗi nhất thứ xuất hiện cách lập Tây Tư lại bị bà nện trong một chưởng thân thể cao lớn của cách lập Tây Tư giống như quả bóng không chút hồi hộp bị Nina ném đi rơi xuống đấu khí màu trắng tại khâu trùng tung hoành trong lòng Nina cũng đã bốc hỏa khí bà cảm thấy rõ đấu khí của mình cũng không mang lại cho chiến tranh cự thú đó tổn thương chí mệnh Bà Tuyệt không tin rằng dựa vào mức thần cấp cấp 6 của mình lại không thể tiêu diệt được chiến tranh cự thú. Một chút này thực làm khổ cách lạp tay tư, lực phòng ngự siêu cường và xung kích điên cuồng không sợ là thứ hắn chuyên nhất. Mà cái không chuyên đáng ngại nhất của hắn chính là về tốc độ. Đối diện với oanh kích không ngừng của Nina, hắn thậm chí ngay cả cái bóng của đối thủ cũng không nhìn thấy. Từng trận trận đau đớn xuyên vào tâm can không ngừng từ các vị trí khác nhau của thân thể truyền tới, dù cho với lực phòng ngự của hắn cũng có chút cảm giác ăn không tiêu. Không nghi ngờ gì. Việc xuất hiện của Cách lập Tây Tư đem lại thời gian hít thở cho Diệp Âm Trúc và Tử, nhưng cũng vì chịu hoán Cách lập Tây Tư tới, Tử đã vì tiêu hao quá lớn mà mất đi sức chiến đấu. Nhìn Cách lập Tây Tư trong không trung bị đấu khí mức thần cấp của Nina bắn đi bắn lại như quả bóng, Diệp Âm Trúc biết, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, trận chiến hôm nay mình không thể thu được thắng lợi. Thực lực của Nina thực là quá mạnh, chiến tranh cự thú Cách lập Tây Tư thậm chí ngay cả một lần công kích đều không thể phát ra mà trở thành đồ chơi trên tay bà. Dù cho lực triệu hoan cach lap tay tu toi tu ngự của tay tu trong khâu trung bi đau khi lập Tây Tư vẫn mạnh, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn. Từ từ nói với hắn, thần thú sau khi tiến vào thành niên, thực lực sẽ đạt đến bạch cấp cấp 1, tùy theo việc tu luyện không ngừng sẽ có tăng trưởng, chỉ là tốc độ tăng trưởng đó cực kỳ chậm. Nhìn bộ dạng cách lạp tây tư, tối đa cũng chỉ là bạch cấp cấp 2 mà thôi. Trên lệch so với Nina không nghi ngờ gì là rất lớn. Nhìn vào cách lạp tây tư lúc nào cũng có thể bại vong, trong linh hồn cảm thụ được hư nhược lúc này của tử, diệp âm trúc hít sâu một hơi, trong lòng đã có tính toán. Thua là chết, đã vậy vì sao tự mình không thể liều đánh một phen? Khô Mộc Long ngâm cầm thu hồi vào trong tu di thần giới, trong tay Diệp Âm Trúc có thêm một cái gì đó, thân ngắn hai đầu nhọn, cái chùy cũng không coi là lớn cầm trong tay hắn xem ra có chút quái dị, chính là Lôi Thần chi chùy mà Lỗ Đắc Tư tạm thời cho hắn mượn, cầm vào trong tay, lôi điện dao động cường liệt dường như muốn dung hợp thành nhất thể với thân thể mình, nhưng vì mình không phải là chủ nhân chân chính của nó, cố lôi điện dao động đó thậm chí còn có phần bài xích, nhìn thiểm điện màu lam tím trên Lôi Thần chi chùy, tay phải Diệp Âm Trúc cầm thật chắc, đưa nó lên qua đỉnh đầu. Cắn chặt răng, Lôi Thần Chi Truy trong tay nặng nề hạ xuống, vào giây phút này, Diệp Âm Trúc dựa vào tinh thần lực của mình triệt để kích phát Lôi Điện Chi Lực trong Lôi Thần Chi Truy. Đồng thời cũng quán chú toàn bộ đấu khí của mình vào thanh vũ khí gần là siêu thần khí trong các thần khí. Mọi người đều nhìn thấy Diệp Âm Trúc nâng Lôi Thần Chi Truy, nhưng vào lúc cái thần khí tề danh cùng thanh Lôi Thần Chi Truy của Lôi Thần Chi Truy bộ lạc hạ xuống, tiếng kêu kinh hãi lập tức phủ đầy toàn bộ Cẩm Thành. Đó là vì, bọn họ đều kinh hãi nhìn thấy, Lôi Thần Chi Truy trong tay Diệp Âm Trúc hạ xuống không phải là đâm về phía Nina, mà là đâm vào bản thân đâm vào vị trí trái tim của mình. Đầu nhọn của Lôi Thần chi Truy, mang theo lôi điện chi lực cuồn cuộn, mang theo toàn bộ đấu khí của Diệp Âm Trúc, oanh kích nặng nề vào vị trí trái của chính hắn. Tự sát ư? Ý niệm này hầu như chớp lên trong lòng toàn bộ mọi người, những người quan chiến bên cầm thành, tâm tình đều đã rơi xuống đáy hang sâu. Ầm một tiếng, tiếng đùng đoàn kịch liệt thậm chí khiến Nina đang không ngừng công kích cách lập Tây Tư ngừng lại. Lúc quay đầu lại, chính là nhìn thấy Lôi Thần chi Truy đâm vào tim Diệp Âm Trúc. Toàn bộ thân thể Diệp Âm Trúc lập tức bị một mảng thiểm điện màu lam tím phủ lên nhưng khiến người ta không ngờ tới là lúc lôi thần chi truy nện lên vị trí trái tim của hắn lại lần đầu tiên bắn ngược trở lại ngay sau đó một khối ánh sáng trói mắt màu trắng từ thân thể diệp âm trúc giống như ngọn lửa bốc lên một tiếng long ngâm lanh lành từ vị trí trái tim của diệp âm trúc vang lên ấy giống như tiếng long ngâm tê tâm liệt phế hầu như là tiếng kêu bi thiết cuối cùng của một cự long cường đại bão phát ra trước lúc tử vong âm một tiếng đỏ lam vàng thanh kim ngân hắc khi sắc quang mang thay nhau từ vị trí trái tim của diệp âm trúc dâng lên bảy đạo ánh sáng trong không trung ngưng kết thành một giải cầu vồng rực rỡ quấn xung quanh thân thể diệp âm trúc ngay sau đó một đạo quang trụ màu trắng từ trong giải màu dâng lên một cỗ khí tức cường đại không thể nói ra chớp mắt thôn phệ hết cầu vồng ngưng kết thành hình thân thể diệp âm trúc vậy mà lại cứ vậy bay lên không trung mặc kệ ra thịt hắn đã bị lôi điện chi lực trong lôi thần chi truy đánh thành đen cháy nhưng giờ phút này mỗi cá nhân của hai bên quan chiến lại đều cảm thụ được một cỗ khí tức khủng phố không gì so được từ thân thể hắn một chiếc cổ cầm còn bị bao quanh bởi quang hoàn màu trắng đã từ không khí xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Dạng thức của cổ cầm rất cổ pháp, cầm thân màu ám kim thâm thúy khiến người ta không thể nhìn ra sự thần bí của nó. Một tầng hào quang màu trắng không ngừng từ trong tuôn ra, tựa hồ có một linh hồn bất cam không ngừng diên dị. Trên thân cầm là bảy sợi cầm huyền cùng nhấp nháy ánh sáng khác nhau, giống như cầu vòng bảy sắc xuất hiện lúc trước vậy. Một vùng xoáy nguyên tố sặc sỡ không ngừng bồng bềnh tại cầm huyền. Chớp mắt, trong không khí toàn bộ ma pháp nguyên tố trong một tích tắc vậy mà lại bị cái cổ cầm đó rút đi hoàn toàn không cần nâng đỡ gì cổ cầm phiêu phủ trước mặt diệp âm trúc dưới sự tiếp nối của hào quang màu trắng cổ cầm đó dường như là một bộ phận của thân thể hán vậy âm một tiếng cách lạp tây tư rơi xuống mặt đất xa xa tạo nên một hố lớn sắc mặt nina lần đầu tiên biến thành ngương trọng bà đã không tập trung được để nghĩ biện pháp hủy diệt chiến tranh cự thú cái đột nhiên xuất hiện là năng lượng dao động to lớn đủ để uy hiếp đến bà hấp dẫn sự chú ý của nina siêu thần khí đấy là khí tức của siêu thần khí nina sợ hãi biến sắc bà sao mà ngờ được Diệp Âm Trúc vào lúc này dưới tình huống căn bản không có cơ hội gì, vậy mà lại đưa ra một kiện siêu thần khí. Thân cầm màu ám kim, tuyệt không phải là cái khô mộc long ngâm cầm mà lúc trước hắn ôm trong lòng có thể so sánh. Không sai, đấy là siêu thần khí tạo nên cường giả mức thần cấp, Nina sao có thể không nhận ra siêu thần khí chứ? Chỉ là bà thật tại không rõ, vì sao Diệp Âm Trúc lại có một kiện siêu thần khí? Theo bà biết, chỉ có sau khi đạt đến mức thần cấp mới có thể được siêu thần khí thừa nhận. Mà trên thế giới này, nếu như nói thần khí là động vật quý hiếm, vậy thì siêu thần khí lại tuyệt đối là động vật gần như đã tuyệt chủng dù cho là toàn thể pháp lam cũng chỉ có một kiện siêu thần khí mà thôi thần khí và siêu thần khí dù chỉ khác nhau một chữ nhưng lại tuyệt nhiên là hai khái niệm khác nhau thần khí chỉ có thể giúp người ta phát huy ra sức mạnh tốt hơn theo đó một chút năng lực thuộc tính đặc thù nhưng siêu thần khí lại không như thế một kiện siêu thần khí một khi phát uy ấy mới chân chính là sức mạnh hủy thiên diệt địa dưới tình huống ứng dụng đúng đắn một cường giả bạch cấp cấp một có siêu thần khí thậm chí có thể khiêu chiến với cả tồn tại mức bạch cấp cấp 9, đây chính là uy lực của siêu thần khí. Siêu thần khí đột nhiên xuất hiện ở người Diệp Âm Trúc, không nghi ngờ gì khiến Nina cực kỳ kinh ngạc. Tựa như lần đầu tiên bà hướng về phía Diệp Âm Trúc mà xông tới, phi hành đối với bà mà nói thì thực lực này căn bản không đáng kể. Chỉ trong sát na, Nina đã đến trước mặt Diệp Âm Trúc, dù trong lòng bất nhẫn, nhưng bà lại không thể để Mễ Lan Đế Quốc thất bại. Hữu Trường hướng đến ngực Diệp Âm Trúc ấn xuống. Lúc này, hai tay Diệp Âm Trúc đã phất nhẹ lên trên cầm huyền, hai mắt nhắm lại, hầu như đã mất đi ý thức vậy vừng cũng không phải là diệp âm trúc gầy mà là bản thân bảy sợi cầm huyền của siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đồng thời rung lên một vầng ánh sáng màu trắng cường liệt dâng lên hỗn hợp với bảy giải hào quang cùng màu của cầm huyền bảo hộ toàn thể người diệp âm trúc bên trong một trưởng phiên thiên hạ ở cái thế tất thắng của nina vậy mà bị âm vận kỳ dị trói chết không dư thừa gì hào quang bảy màu cường liệt không ngừng tràn ra từ vị trí trái tim bị lôi thần chi truy đập vào của diệp âm trúc giống như một đạo cầu vồng cùng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm lơ lửng trên hai đầu gối hắn nối liền một chỗ lần sử dụng khô mộc long ngâm cầm này và lần trước đối diện với cách lạp tây tư hoàn toàn khác nhau lần ấy tuy là dung hợp được sức mạnh của diệp âm trúc và tử nhưng lúc ấy thân thể diệp âm trúc đã cực kỳ hư nhược mà tử lại mới được hắn cứu sống mà thôi dù cho là sau khi dung hợp cũng có tranh lệch nhất định so với hiện tại diệp âm trúc đã tiếp cận tử cấp cấp 2. càng huống gì lần này hắn kích phát ra siêu thần khí lại không dùng thủ trưởng mà là dùng lôi thần chi truy thứ đã gần tiếp cận siêu thần khí sự cộng minh sản sinh ra khiến cái cổ cầm chân chính là siêu thần khí xuất hiện trong tay diệp âm trúc phừng lại là một tiếng ông minh tay phải của diệp âm trúc cử chỉ khởi thế xuân oanh xuất cốc thế trong khi sợi cầm huyền đầu tiên phừng nhẹ một đạo ánh sáng màu trắng giống như hư ảo vụt ra ngang trời trùm lên chỗ nina bay đến gần trước thân thể mà công kích trông như âm nhận ấy căn bản lại không có khả năng né tránh gì và lúc nó vừa xuất hiện nina đã cảm giác thấy rõ ràng nó đã khóa chặt linh hồn mình giống như ánh sáng màu trắng từ thân thể nina tràn ra trong tiếng phừng mạnh mẽ Thân thể đang phi hành tại không trung của bà run lên một trận. Cuối cùng đem lực cắt cường liệt của âm nhận vậy mà thực sự hóa giải được, nhưng cùng lúc đó, một đám bạch vụ từ trên thân Nina xo động tôn ra, sắc mặt bà đại biến, thân thể bay nhanh xuống phía dưới. Lực cắt của âm nhận có thể dùng đấu khí chống lại, nhưng âm nhận do siêu thần khí phát ra sao có thể chỉ là cắt xản đơn như vậy. Âm vận bạo âm trong đó lần đầu tiên xâm nhập vào tinh thần chi hải của gian cái đó cũng không thể dùng đấu khí để công kích giải quyết, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực của mình để chọi lại. Sự cường đại của ma pháp sư tinh thần, dưới tình huống tiếp cận thực lực lập tức khiến ưu thế tuyệt đối của Nina lúc trước hoàn toàn không còn. Diệp Âm Trúc chỉ gẩy ra một âm phù, rồi hai tay dừng lại, đầu tóc mặt mũi hắn đều đã biến thành một mảng đen cháy, nhìn không ra thần sắc lúc này, nhưng nếu như quan sát ở cự ly gần, nhất định có thể thấy biểu tình trên bộ mặt của hắn lúc này hoàn toàn vặn vẹo. Sự thống khổ mà hắn phải chịu lúc này, bất kỳ ai cũng không thể nhận thức, không thể lý giải. Dù Lôi Thần chi Truy chỉ là một nửa siêu thần khí, nhưng là thần khí gần tiếp cận với siêu thần khí nhất bị tiêm đầu chùy cùng với toàn lực đâm lên thân thể mình lôi điện cường hoành đó lần đầu tiên đã hầu như kích xuyên trái tim diệp âm trúc biến toàn thể người hắn thành than cốc sở dĩ diệp âm trúc làm vậy vì hắn muốn đánh bạc một phen với thực lực hiện tại của hắn căn bản không thể điều động siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm chỉ có thể dựa vào kích thích mạnh mẽ của bên ngoài mới có thể khiến nó xuất hiện thực lực của nina ngay cả chiến tranh cự thú cách lạp tây tư cũng rất khó có sức phản kháng không dùng đến uy lực chân chính của siêu thần khí thì bản thân mình sao có thể là đối thủ của bà diệp âm trúc thắng bạc rồi Chính giống như hắn dự liệu, dưới tác dụng của lực oanh kích cường đại của Lôi Thần chi Truy, siêu thần khí Khô Mộc Long ngâm cầm lần đầu tiên bị kích nổ hoàn toàn, trực tiếp từ trong thân thể hắn thoát ra. Khác nhau lớn nhất của siêu thần khí và thần khí chính là tính tự bảo hộ chủ nhân của bản thân nó. Nó đã nhận Diệp Âm Trúc là chủ, chắc chắn không cho phép bất kỳ sức mạnh nào tổn hại đến Diệp Âm Trúc. Mặc dù hiện tại sức mạnh của Diệp Âm Trúc còn chưa đủ để khiến cây cổ cầm cấp siêu thần khí này bảo hộ toàn thân, nhưng chí ít bảo hộ chỗ hắn ngủ say tuyệt không vấn đề. Cho nên vào lúc Lôi Thần chi Truy oanh kích vào trái tim Diệp Âm Trúc, Siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại, chớp mắt cường hành đem lôi điện chi lực từ lôi thần chi truy công nhập vào thân thể Diệp Âm Trúc hoàn toàn khu trừ. Khác biệt về đẳng cấp khiến năng lượng của lôi thần chi truy còn xa mới có thể chống lại nó. Nhưng mặc dù vậy, Diệp Âm Trúc bị lôi thần chi truy oanh kích vẫn phải chịu thống khổ không nói ra được. Nói thẳng ra, lúc lôi thần chi truy mới đâm vào ngực, Diệp Âm Trúc cảm giác thấy chỉ là toàn thân lập tức tê dại, dường như toàn bộ sinh mệnh lực đều bị cỗ lôi điện chi lực đó mang đi, cũng không có cảm giác thống khổ gì nhưng lúc siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm cường hành đem cỗ lôi điện chi lực đó đánh tan đi thống khổ tê tâm liệt phế từ trong truyền ra ngoài khôi phục lại cảm giác đau vậy lúc thân thể bị lôi điện hoàn toàn thiêu đốt một phen thì cảm giác thế nào nhất là da thịt bên ngoài dù cho là tử tinh bỉ mông mang đến cho mình tử tinh chi thể dưới tình huống không phải là trạng thái đầy đủ mà lôi thần chi truy còn hầu như nướng cháy da thịt bên ngoài của mình siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm lúc này làm chính là hoàn toàn bài trừ hậu quả tiêu cực của lôi điện bằng và lực cường hoành của siêu thần khí khiến thân thể mình nhanh chóng chữa khỏi chữa khỏi đương nhiên là điều tốt nhưng quá trình đó lại khiến người ta khó mà chịu nổi mỗi một sợi dây thần kinh trong cơ thể dưới sự lôi kéo của bảy giải năng lượng cuồn cuộn đều kịch liệt vận động theo quy luật thống khổ kinh người khiến diệp âm trúc ngay cả hô hấp cũng không thể tiến hành trong lồng ngực dường như có một khối liệt hỏa đang thiêu đốt cháy bỏng thân thể tùy thời đều có khả năng bạo liệt vậy mà còn miễn cưỡng gầy cầm huyền một chút hầu như đã hao phí hết toàn bộ để kháng lực của hắn dù trên mặt nhì không ra nhưng thực tế lúc này trên dưới toàn thân của hắn mỗi một tế bào đều đang co giật kịch liệt Âm thanh trầm thấp của phỉ nhĩ kịch khắc tốn vang lên trong não hải của Diệp Âm Trúc, kiên trì trụ vững, vượt qua cửa ải này, đối với con sẽ sản sinh ra chỗ tốt cực kỳ, đồng thời cũng có thể khiến con và kiện siêu thần khí này dung hợp một chỗ tốt hơn. Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác thấy từ ngón tay đeo long hồn giới truyền đến một trận thanh lương, trong chớp mắt phun vào trong đại não của mình. Trong khoảnh khắc, khí tức linh hồn to lớn cuộn lại tinh thần chi hải của mình, bao khỏa chắc chắn tinh thần lạc ấn của mình. Một cỗ thanh lương chi khí gia nhập, tuy vẫn còn rất đau đớn, nhưng đại não đã tìm lại được cảm giác thanh tĩnh. Diệp âm trúc không thể nói nên lời, thậm chí không thể thông qua tinh thần lực giao tiếp cùng phỉ nhĩ kiệt khác tốn. Ta biết con muốn nói gì, con thật sự quá liều lĩnh. Siêu thần khí này dễ dàng sử dụng như vậy sao? Nếu như thực là như vậy, tại sao ta lại nói cho con biết rằng cần phải đạt đến mức thần cấp mới có thể bắt đầu phát huy uy lực của nó? Tuy nhiên, hiện tại con đã thành công triệu hoán nó hoàn chỉnh xuất ra, nhưng đồng thời con mất đi sức mạnh để sử dụng nó. Hiện tại thống khổ con phải chịu, chính là do con liều lĩnh mà gây ra. Đã làm thầy của con, chính là không thể để nhầm lẫn. Tình huống trước mắt sẽ giao cho ta, trận chiến này đã là tổng hợp chiến, ẩn tàng trong thân con, linh hồn của ta hoàn toàn nối thông với con, cũng có thể tính là một bộ phận tổng hợp sức mạnh của con. Ta sẽ giúp con hoàn thành lục đạo chi chiến này. Hiện tại đối với con mà nói, tối trọng yếu chính là từ trong thống khổ trước mắt mà chống đỡ. Chỉ cần con có thể chống trụ được, bất luận là vũ khí hay là ma pháp, đều có trợ giúp rất lớn, sẽ trở ky hay la đề thăng tốt nhất phụ trợ con trong tương lai tiến nhập mức thần cấp. Nghe được lời của phỉ nhĩ kịch khắc tốn, diệp âm trúc khống chế trở lại thần kinh vốn sắp tan vỡ dưới tác dụng của linh hồn chi lực to lớn do phỉ nhĩ kịch khắc tốn truyền vào não hải của hắn phân chấn trở lại kiên nhẫn chịu thống khổ cường liệt trên toàn thân vào lúc này diệp âm trúc đột nhiên phát hiện mình đã mất đi quyền khống chế thân thể biến hóa trong cơ thể diệp âm trúc cũng chỉ có tử mới có thể cảm thấy một chút nhưng thực lực của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn là ở đẳng cấp này dù ông mất đi bản thể và hồn châu của mình nhưng ông đã tiếp cận với linh hồn mạnh mẽ của thần không nói là tử dù là nina người mạnh mẽ nhất trước mắt cũng không thể so sánh với ông giản đơn phong bế tinh thần chi hải của diệp âm trúc cũng là thành công cắt đứt liên hệ giữa diệp âm trúc và tử đương nhiên người ngoài không nhìn ra biến hóa trong thế giới nội tâm của diệp âm trúc bọn họ nhìn thấy chỉ là bên ngoài diệp âm trúc toàn thân trái đen vào lúc nina đáp xuống đất cũng đồng thời chầm chậm mở to hai mắt trong mắt hắn biến thành đen nhánh giống như thân thể thậm chí ngay cả lòng trắng cũng đã biến mất mục quang bình tĩnh lạnh nhạt nhìn thẳng vào nina trên mặt đất linh hồn chi lực cuồn cuộn giống như hai cái dao nhọn tấn công nina cảm thụ được linh hồn chi lực vô hình ấy cường đại như vậy nina không khỏi hoảng sợ vội vã nhắm hai mắt của mình lại cường hành phong bế tinh thần chi hải thực lực của bà đạt đến mức độ như vậy dù không thể đem đấu khí chuyển hóa thành tinh thần lực nhưng để đấu khí và tinh thần lực dung hợp thành một phong bế tinh thần chi hải của mình thì vẫn đủ để làm được thân thể chớp lên đã bay ra hơn 100 trăm mét nhận thua đi bà không có cơ hội gì đâu âm thanh khản đặc từ miệng diệp âm trúc bay ra cái đó không phải là âm thanh của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lôi điện chi lực của lôi thần chi truy cũng sản sinh ảnh hưởng tương tự đến dây thanh quản của hắn nina nhìn diệp âm trúc trên không trung xa xa trong lòng kinh nghi bất định bà thực sự không thể tin tưởng diệp âm trúc cuối cùng từ trống không lại có thêm một kiện siêu thần khí mà còn dựa vào kiện siêu thần khí đó đối kháng với mình nhận thua ư âm trúc chẳng lẽ con cho rằng dựa vào một kiện siêu thần khí là con có thể chống lại ta sao với thực lực của con căn bản không thể phát huy được uy lực của kiện siêu thần khí đó mới đúng con chẳng qua chỉ là mới tiến vào tử cấp mà thôi tranh lệch so với ta bạch cấp cấp 6 quá xa siêu thần khí của con rất khó làm ta bị thương thật sự đến lúc sức mạnh của con vì nó mà bị tiêu hao hết còn lấy gì ra chống lại ta nếu như lúc này người đối diện với nina chính là bản thân diệp âm trúc vậy thì lời nói của bà chẳng sai chút nào từ tử vi cầm tâm cấp 1 đến mức thần cấp cấp 6, tranh lệch này đơn giản chính là một trời một vực không nói diệp âm trúc còn không thể chân chính sử dụng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm dù cho hắn có thể sử dụng chắc chắn cũng không thể dựa vào một siêu thần khí mà bù vào tranh lệch to lớn như vậy trang bị dù là trọng yếu nhưng thực lực chân chính lại càng quan trọng đáng tiếc hiện tại diện đối diện với nina cũng không phải là bản thể của diệp âm trúc không thể không nói phỉ nhĩ kịch khắc tốn lại là một vị đại sư của giới ma pháp cũng là một vị chính thống ma pháp sư tâm địa thuần lương nếu không với linh hồn chi lực to lớn của ông vào lúc sư diệp âm trúc cứu ông ra ông hoàn toàn có thể xóa sạch tinh thần lạc ấn trong tinh thần chi hải của diệp âm trúc để tinh thần lạc ấn của mình chiếm cứ lấy đoạt lấy thân thể của hắn tuy nhiên như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều tác dụng phụ thậm chí ngay cả thực lực cũng phải tu luyện lại từ bắt đầu của từ cấp nhưng với căn bản hiện tại như vậy của ông không có chút năng lực nào mà nói còn cần mạnh hơn rất nhiều nữa chi ít như vậy sẽ không bị hồn châu uy hiếp có bản thể rồi cũng không cần sợ hãi mặt trời nhưng phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cũng không có làm vậy ông cảm kích diệp âm trúc cứu mình từ trong lao ngục ra đồng thời cũng không bỏ thành quả khổ tu vài trăm năm cho nên ông chỉ hy vọng dưới sự chỉ đạo của mình diệp âm trúc có thể nhanh chóng lớn mạnh giúp mình đoạt lại hồn châu khôi phục thực lực bạch vu hồn năm xưa thậm chí còn có thể có khả năng lại sung kích thần cấp tiến nhập vào tầng mức đặc thù lúc này vì linh hồn diệp âm trúc chính đang chịu thống khổ vô bỉ sung kích để giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mới dựa vào linh hồn chi lực cường đại của mình tạm thời khống chế thân thể hắn giống như bảo vật siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm là thuộc về một loại ma pháp đạo cụ chủ yếu nhất còn cần thông qua tinh thần lực để khống chế tinh thần lực của diệp âm trúc đương nhiên còn xa mới đủ nhưng linh hồn chi lực của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn thì sao dù không có phụ trợ của hồn châu nhưng ông xét đến cùng là người đã từng tiếp cận gần nhất với mức thần không sai ta không thể đánh bại ngươi nhưng vào lúc trước khi năng lượng của ta bị mất ngươi cũng không thể công phá phòng ngự của siêu thần khí này đúng hay không Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn lạnh nhạt nhìn Nina nói, dù ông tạm thời chiếm cứ thân thể Diệp Âm Trúc, nhưng chữ bà thì ông vô luận thế nào cũng gọi không ra. Nina hạ ý thức gật gật đầu, bà biết Diệp Âm Trúc nói không sai, khi mình mới nhằm hắn phát động công kích là có thể nhìn ra, năng lực hộ trụ của kiện siêu thần khí này rất mạnh. Dưới tiền đề là năng lượng của Diệp Âm Trúc còn đủ để duy trì điều động nó, chính mình xác thật rất khó làm bị thương hắn. Nhưng Nina cũng nhận định rất nhầm, con đã biết không địch lại, sao còn phải cố kiên trì tiếp? Chẳng lẽ con không biết Cường hành sử dụng siêu thần khí như vậy sẽ mang đến cho thân thể con tác dụng phụ rất lớn sao. Thậm chí còn để lại thương thế vĩnh viễn không thể khôi phục, khiến sau này con tu luyện càng khó tiến bộ. Dù đang đối địch, nhưng Nina vẫn không nhịn nổi, quan tâm đến Diệp âm trúc. Bà đến nay chưa kết hôn, ngoài hương loan ra, bà trực tiếp coi Diệp âm trúc là cháu ruột của mình. Không, ngươi nên nhận thua mới đúng. Sức mạnh của ta dù không thể khống chế cây cổ cầm siêu thần khí này đánh bại ngươi. Nhưng ta lại có thể hoàn toàn hủy diệt toàn bộ những gì phía sau thân thể ngươi, Mễ Lan Đế quốc hiện tại chính là ở hoàn cảnh nội ưu ngoại hoạn. Nếu như 30 vạn Mễ Lan đại quân sau lưng ngươi bị hủy diệt ở đây, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi lấy gì đối diện với tấn công của thú nhân? Âm Thanh Phỉ Nhĩ kiệt khác tốn vẫn rất bình tĩnh, với linh hồn chi lực cường đại của ông, ký ức Diệp Âm Trúc sớm đã bị ông quét qua một lượt. Huống gì Diệp Âm Trúc xưa nay cũng không giấu ông điều gì. Trong lòng Nina kinh hãi, chính vào lúc bà muốn phản bác Diệp Âm Trúc thì lại thấy Diệp Âm Trúc đang bồng bềnh trên nửa tầng không, đã có động tác của mình ông lên một tiếng, tay phải đã gảy đàn. trong sự rung động nhẹ nhàng của sợi cầm huyền đầu tiên màu lam, theo tiếng ngâm nhẹ nhàng của hoàn luật mỹ diệu, một giải sáng màu lam bay lên. cũng giống như âm nhận diệp âm trúc thi triển lúc trước, nhưng lần này cũng không phải là âm nhận chân chính, vì giải sáng màu lam đó sau khi thoát ly cầm huyền lại tự ngưng kết thành một mảng quang hoa màu lam, hóa thành một cột ánh sáng lơ lửng trên không. thủy nguyên tố to lớn giống như hải nạp bách xuyên nhanh chóng hướng đến đạo quang hoa màu lam đó mà ngưng tụ. phi nhĩ kịch khắc tốn dù không biết gảy cầm nhưng dẫn động uy lực của siêu thần khí này thì ông vẫn có thể làm được xét đến cùng thì hiện tại ông đang khống chế huyết mạch của diệp âm trúc vô số quang điểm màu lam bắt đầu khiến bầu trời trong xanh có thêm một tầng hào quang màu lam kỳ dị trong sóng nước dập dờn tựa hồ toàn bộ đều biến thành khâu chân thật nữa thủy thần địch tâm thủy hệ tịnh hóa loại cấm chú quần thể tịnh hóa của nó cũng không phải là tịnh hóa các hiệu quả xấu mà là tịnh hóa sinh mệnh chỉ cần không thể chống lại uy lực của nó vậy thì sinh mệnh bị nó bao trùm sẽ vĩnh viễn biến mất năm xưa diệp âm trúc lần đầu tiên sử dụng khô mộc long ngâm cầm cấp siêu thần khí phóng ra chính là đơn thể cấm chú thủy mộc niên hoa mà còn có thể dọa người lúc này do phỉ nhĩ kiệt khắc tốn dùng linh hồn chi lực của ông dẫn động ra thực không phải là đơn thể cấm chú mà là quần thể tiêu hao ma pháp lực giữa hai môn này tranh lệch không nghi ngờ gì là rất lớn càng huống gì trước mắt phỉ nhĩ kiệt khắc tốn thông qua siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đàn ra đạo cấm chú này không phải sắp đặt thủy nguyên tố chân chính ngưng tụ cấm chú chân thật vô cùng ảo tượng tuyệt đối không thể giấu một cường giả mức thứ thần cấp của con người nina không phải là cách lạp tây tư cấm chú hệ thủy từ trên tay một thần âm sư phát ra đây là tình cảm bất khả tư nghị biết bao nhưng đấy còn chỉ là mới bắt đầu mà thôi cảm thụ được năng lượng to lớn xuất hiện hai bên quan chiến tựa hồ đồng thời biến sắc một cấm chú có lẽ hoặc có thể thi triển đối với cường giả có năng lực cùng cấp bậc sản sinh ra thương hại không quá lớn nhưng đối với chiến sĩ phổ thông thì không nghi ngờ gì sẽ thành đòn đánh mang tính hủy diệt dù là kỵ binh cũng không ngoại lệ ông lên một tiếng nữa sợi cầm huyền thứ hai màu đỏ nhẹ nhàng rung lên quang nhận màu đỏ từ trời giáng xuống cũng vậy hóa thành một đạo hồng quang rồi treo lơ lửng bên trên thủy thần địch tâm một lam một đỏ hai đạo quang trụ trông rực rỡ như vậy quần thể cấm chú hệ hỏa viêm dương địa ngục phỉ nhĩ kịch khắc tốn nhẹ nhàng nói phán đoán cấm chú kỳ thật rất đơn giản dù cho là võ sĩ cũng có thể dễ dàng phân biệt ma lực của ma pháp sư căn cứ theo đẳng cấp cầu vồng mà phân ra mạnh yếu nhưng khi ma pháp sư thi triển ra cấm chú màu sắc của bản thân cấm chú lại vượt ra khỏi hạn chế của đẳng cấp cầu vồng hiện ra màu sắc của nguyên tố bản thể. Giống như cấp 9 thượng vị ma thú phần lớn có màu sắc của mình vì công kích lực của chúng đã vượt lên tồn tại của cấm chú. Ông ông ông, ông ông, liên tiếp 5 tiếng ông minh như tiếng long ngâm hỗn hợp, hệ thổ, hệ phong, hệ kim, ngân long dùng hợp các hệ cho đến hệ ám ma. Lại là nam quần thể cấm chú hoành không xuất thế. lai la năm quan đều không rơi xuống, bảy quần thể cấm chú mang theo hào quang rực rỡ vô cùng, mang theo áp lực nặng nề như diệt thế giáng lâm, lại lơ lửng giữa tầng không mà khi tức của chúng hoàn toàn khóa chặt toàn bộ chiến trường và toàn thể vùng đất rộng rãi có 30 vạn đại quân mỹ lan bên dưới mỗi một lần cầm huyền vang lên nina lại cảm giác thấy rõ ràng tâm huyền của mình bị đánh mạnh một lần tinh thần lạc ấn của mình sản sinh run rẩy rất lớn mỗi lần thêm một cấm chú trên trời lại thêm một tầng màu sắc rực rỡ lúc bảy cấm chú đồng thời xuất hiện trồng chất trên không toàn bộ màu sắc đồng thời biến mất trở lại trong trèo đồng thời vào lúc bảy cấm chú đó hình thành ở các nơi trên đại lục tựa hồ ánh mắt của tất cả các cường giả đều ngưng tụ về phương bắc dù cho là đã phong bế như pháp lam thì bảo thạch ở đỉnh của thất tháp đồng thời xuất hiện năng lượng run rẩy kịch liệt như đang nói gì đó siêu thần khí quả nhiên là siêu thần khí phỉ nhĩ kiệt khắc tốn trong lòng tán thán ông biết dù là lúc mình ở trạng thái cao nhất dù cùng có thể phát xuất ma pháp cấm chú đồng dạng thậm chí so với đây uy lực còn cường đại hơn nhưng muốn như siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm phóng ra cấm chú bảy thuộc tính như vậy thì tuyệt đối là không thể phỉ nhĩ kiệt khắc tốn rất rõ cấm chú khác nhau thuộc tính có tác dụng tương sinh tương khác nhưng lúc cấm chú xuất hiện là toàn hệ Tương sinh tương khắc này sẽ sản sinh ra một dạng biến dị, khiến uy lực biến dị tăng thêm bao nhiêu bội số. Siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm sau khi hấp thu linh hồn chi lực to lớn của ông, lần đầu tiên thi triển ra thực lực như vậy. Đó mới là uy lực chân chính của kiện siêu thần khí này. Trong khi gãy cấm chú bay lên, ngâm sướng chân chính của Khô Mộc Long Ngâm, "Con, Diệp Âm Trúc, vậy con muốn?" Nina cuối cùng có chút kinh hoàng. Bà cảm thấy sâu sắc, dù ngay cả là mình, đối diện với toàn hệ quân thể dung hợp cấm chú này cũng không thể toàn thân thoái lui, dù không chết cũng bị trọng thương toàn thể ánh sáng của quần thể dung hợp cấm chú bao phủ phạm vi như vậy một khi phát uy không chỉ 30 vạn đại quân mỹ lan sau lưng mình sẽ chết thậm chí còn gây cho phía bắc của long khi nỗ tư đại lục tai nạn to lớn cấm chú như vậy uy lực thực quá đáng sợ có thể nói là cấm chú mức thứ thần cấp dù là ma pháp mạnh nhất do mấy lão gia hỏa pháp lam phóng ra cũng không mạnh hơi bao nhiêu phỉ nhĩ kịch khắc tốn lạnh giọng nói một cơ hội cuối cùng ngươi nên biết ta rất khó khống chế cấm chú này trong thời gian quá lâu nhận thua hay không nhận thua ta không phải dọa ngươi ta nghĩ tối đa ta còn có thể kiên trì 10 giây. 10. tâm tình toàn bộ mọi người đều bị đưa lên cổ họng dù là phía cẩm thành cũng biết sau khi bảy cấm chú dung hợp rồi từ không trung nén xuống không chỉ đối phương sẽ bị tiêu diệt toàn bộ mà dư uy của dung hợp cấm chú này thậm chí sẽ san phẳng toàn bộ cẩm thành thành bình địa bọn họ xem ra đây là diệp âm trúc dốc toàn lực nhưng làm họ sao biết được khống chế dung hợp cấm chú này cũng không phải là diệp âm trúc mà là một người không chút quan hệ với cẩm thành bán thần thánh ma đạo phỉ nhĩ kiệt khắc tốn chín âm phủ truy mệnh tựa hồ không ngừng vang lên sắc mặt mã nhĩ đế ni biến đổi, sắc mặt mã đặc lập kỳ cũng biến đổi, hầu như sắc mặt mỗi một chiến sĩ của mỹ lan đế quốc đều biến thành cực kỳ khó coi. như đối diện với áp lực do bảy dung hợp cấm chú mang lại, hiện tại bọn họ thậm chí ngay cả di động cũng trở nên cực kỳ khó khăn. tất cả toàn bộ tuần long đều nằm dạp trên đất, đại bộ phận đã mất đi tri giác. uy áp lớn như vậy, căn bản không phải là thứ bọn chúng có thể chịu được. ám, xong quyền của nina đột nhiên nắm chặt, sự cường đại của kiện siêu thần khí trên tay diệp âm trúc vượt quá phán đoán của bà. Thuấn phát thất cấm chú, hiện tại đã không thể cắt đứt nữa rồi. 7. Tổn thất 30 vạn đại quân và lục đạo chi quyết mang theo hiệu quả phụ, xét đến cùng là quá nghiêm trọng. Là trưởng công chúa của đế quốc, lần đầu tiên trong đầu Nina tính toán quan hệ lợi hại. 6. Âm thanh của phỉ nhĩ kịch khắc tốn vẫn rất bình tĩnh, ông không phải là Diệp Âm Trúc, đối với tổn thất của cầm thành và bên kia cũng không quá để ý. Mà lúc này Diệp Âm Trúc đã chìm đắm trong thống khổ cường liệt, căn bản không biết bên ngoài phát sinh việc gì. Dưới quan sát kiet khac ton van rat binh tinh ong bán thần phỉ nhĩ kịch khắc tốn, Một chút con người trước mắt chẳng qua chỉ là sinh vật rất phổ thông, dù bọn chúng chết đi cũng chỉ khiến long khí nỗ tư đại lục biến thành nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Nếu như không vì thực lực tương lai của Diệp Âm Trúc, chưa chắc ông đã trực tiếp để bảy cấm chú đồng thời phát ra. Năm, áp lực của bảy cấm chú càng lúc càng mạnh, cái sản sinh sau khi dung hợp xem có vẻ vặn xoắn kỳ dị. Mễ Lan chiến sĩ mà thực lực kém một chút đã bắt đầu quỵ trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm lớn, không khí dường như bất kỳ lúc nào đều sẽ ngưng tụ lại. Bốn, truy mệnh phù của tử thần đã tiến nhập giai đoạn tối hậu lúc này ngay cả phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cũng trở nên có chút khẩn trương vì ông đã cảm thấy bảy quần thể cấm chú bên ngoài đã có phần muốn khống chế không nổi xét đến cùng thì ông có có hồn trâu thân thể của diệp âm trúc không phải là ông linh hồn chi lực của ông chỉ có thể bồng bềnh trong tinh thần chi hải của diệp âm trúc bất luận là thúc động siêu thần khí hay khống chế thứ cấm chú trước mắt đối với linh hồn chi lực của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đều có tiêu hao rất lớn ta nhận thua nina tựa hồ nghiến răng bất cam nói ra ba chữ đó bà không thể khâu chọn như vậy trong sáu năm không công kích cầm thành đối với Mễ Lan Đế quốc mà nói căn bản không có gì xấu. Nơi nơi bố lân nạp sơn mạch đối với Mễ Lan Đế quốc mà nói bản thân chỉ là gân gà, chỉ là bức bình phong ngăn trở đại quân thú nhân mà thôi. Có cẩm thành ngăn trở như vậy, có có thể đảm bảo thú nhân không thể tiến vào bình nguyên phổ lợi Á vì nguyên nhân khế ước lục đạo chi quyết. Dù là pháp lam cũng không thể làm khó Mễ Lan. xét đến cùng Mễ Lan trong trận chiến lục đạo chi quyết cũng đã tận lực rồi. Sau đó 6 tòa thành thị bị cắt nhượng mới là nỗi đau lớn nhất của Nina. xét trên giá trị sáu tòa thành gần với cầm thành đều ở bình nguyên phương bắc phổ lợi á bình nguyên lớn nhất của mảng đại lục này đất đai màu mỡ mỗi một tòa đều có tài phú cực lớn dù là trang bị tinh lương cho 30 vạn đại quân của quân đoàn bắc phương cũng tuyệt đối không thể bằng giá trị của sáu tòa thành thị nếu như trong lúc hòa bình nina thả trọi cứng với dung hợp cấm chú trước mắt chiến đấu đến cùng cùng không chịu nhận thua nhưng mễ lan lúc này đang ở lúc nguy cấp tồn vong chính như diệp âm trúc nói một khi ba vạn đại quân bị cấm chú hủy diệt mễ lan lấy gì ra chống thú nhân lúc nào cũng có thể công kích đây cùng lúc với ba chữ ta nhân thua xuất hiện hai đạo quang huy vàng rực rỡ giống như mặt trời lặn đồng thời chiếu lên thân thể diệp âm trúc và nina cùng lúc đó ngón tay của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đang khống chế thân thể diệp âm trúc quét qua cầm huyền uy lực của nguyên tố chi lực của bảy cấm chú ngưng kết trên không trung đồng thời tản đi có lẽ vì uy lực của dung hợp cấm chú thật sự quá lớn vào lúc phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tiến hành giải tán đã không thể triệt để giải tán nguyên tố ngưng tụ của cấm chú sau đó không thể làm gì được ông chỉ vào lúc giải tán cấm chú điều chỉnh hướng của cấm chú đó từ mặt đất thành không trung hào quang vạn xoắn do cấm chú bảy thuộc tính dung hợp mà thành bồng bềnh bay lên không trung vào lúc này một bộ phận năng lượng trong đó cũng quay trở lại xông vào thân thể diệp âm trúc nguyên tố tri lực quay lại xông vào thân thể diệp âm trúc thực không phải do phỉ nhĩ kiệt khắc tốn sơ xuất mà là ông cố ý làm dù hiện tại ông chỉ có linh hồn tri lực nhưng dù là bảy vị tháp chủ của pháp lam thất tháp cùng ở chỗ này cũng tuyệt không có ai dám nói mình đối với lực khống chế ma pháp nguyên tố chi luc quay lai xong vao than the diep am hơn so với phỉ chi co linh hon chi luc kiệt khắc tốn diệp âm trúc dùng lôi thần chi truy kích thẳng vào trái tim mình dẫn động siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm dù là đánh bạc thành công đưa ra siêu thần khí nhưng hắn lại không chú ý việc sử dụng siêu thần khí đối với mình có phù hợp không và tổn hại của lôi thần chi truy đối với kinh mạch là thần khí gần với siêu thần khí nhất dù lôi thần chi truy chỉ có một nửa nhưng lực phá hoại cường bạo của nó trực tiếp nện vào trái tim chỗ vị trí yếu hại như vậy trong chớp mặt đã đem lại cho thân thể diệp âm trúc đà kích vô cùng to lớn kinh mạch ở vị trí trái tim dù do khô mộc long ngâm cầm kịp thời bảo hộ nhưng kinh mạch ở nơi khác lại không dễ dàng như vậy Đau đớn khiến Diệp Âm Trúc cảm thụ được, chủ yếu là do năng lượng đến từ siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm trong khi khu trừ lôi điện chi lực phá tổn kinh mạch của Lôi Thần chi trùy mang lại. Thử nghĩ xem, năng lượng của siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm và Lôi Thần chi trùy bá đạo ở mức nào. Dù là thân thể Diệp Âm Trúc đã trải qua cải tạo từ tinh huyết mạch cũng chịu không nổi. Nếu như không phải siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm phản ứng đầu tiên bảo hộ ngũ tạng lục phủ của hắn, sợ là lúc hắn tự nện mình một chủy đã trực tiếp lấy đi tiểu mệnh của mình. Phỉ nhĩ kia khắc tốn khống chế nguyên tố có thể nói cực kỳ tinh chuẩn. Đương nhiên ông không sợ đem bộ phận năng lượng của cấm chú này quá nhập vào trong thân thể Diệp Âm Trúc, còn có một nguyên nhân khác. Đấy là thần nguyên ma pháp bảo trên thân Diệp Âm Trúc. Có thần nguyên ma pháp bảo, phi nhĩ kịch khắc tốn hoàn toàn có thể không cần lọc gì, mà nguyên tố năng lượng quay lại này có thể bị Diệp Âm Trúc hấp thu hay chăng. Chỉ cần dẫn đạo năng lượng này kết hợp với bản nguyên của Diệp Âm Trúc, đốt cháy từ tinh huyết mạch trong người hắn, phát động năng lực tự chữa thương tối cường hoành trong từ tinh huyết mạch. Vị trí trái tim tràn ra quang mang bảy màu lại sáng rực lên, chẳng qua lần này chỉ biến thành năng lượng quay trở lại siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đó trên thân đàn màu ám kim quang mang nhanh chóng ảm đạm đi một chút tiếp theo đó giống như nhũ yến đầu hoài hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nhạt dung nhập vào trái tim diệp âm trúc hai đạo kim quang đáp xuống từ trên không chính là ánh sáng của thần chi khế ước lục đạo trí quyết hai đạo quang mang này xuất hiện cũng báo trước kết thúc của trận chiến lục đạo trí quyết trên trán diệp âm trúc có thêm một phù hiệu lục mang tinh màu vàng nhạt ở mỗi cánh của ngôi sao trên lục mang tinh tinh xảo này đều có một phù hiệu kỳ dị và phức tạp đã từng nghiên cứu thượng cổ thần dụ một cách tỉ mỉ phỉ nhĩ kiệt khắc tốn biết sáu phù hiệu đó đại biểu cho cái gì chính là diệp âm trúc trong sáu dạng khiêu chiến của trận khuyên thành chi chiến trong lục đạo chi quyết phù hiệu màu vàng này cũng đóng dấu kết thúc vĩnh viễn lục đạo tri quyết lên thân thể diệp âm trúc đó là ấn ký anh hùng cũng là vinh vien luc đao chi quyet len than the diep am truc đo la an ky anh hung cung la vinh du cao nhất của con người chiến sĩ trên long khi nỗ tư đại lục nó còn có thể mang lại cho người có nó một chỗ tốt nữa mỗi một tháng có thể thi triển một lần sự bảo hộ của thần sự bảo hộ của thần có thể nói là một ma pháp một ma pháp cực kỳ đặc thù ma pháp này cũng không có lực phòng ngự gì nhưng lại có thể trong chớp mắt khu trừ toàn bộ hiệu quả thêm hoặc hiệu ứng phụ của ma pháp trong phạm vi bao phủ của ma pháp. Tổng thể mà nói, sự bảo hộ của thần có thể coi là khắc tinh của ma pháp hệ ám ma, vì đại đa số ma pháp cao cấp của hệ ám ma đều lấy hiệu quả phụ gần như chớ chú làm chủ. Có bảo hộ của thần, Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể trong lúc đối diện với ma pháp phi chủ công kích của hệ ám ma, hoàn toàn không chú ý đến đối thủ. Thân thể Diệp Âm Trúc chầm chậm từ trên trời hạ xuống, không ai chú ý thấy, trong cặp mắt thuần màu đen của hắn bạch nhãn cầu lại xuất hiện, biến thành hắc bạch phân minh. Vì lúc này Diệp Âm Trúc đã lại nhắm hai mắt, triệt đè rơi vào hôn mê, hắn thực sự rất mệt, hiện tại đối với hắn mà nói, việc tốt nhất chính là nghỉ ngơi. Trong quá trình Diệp Âm Trúc từ trên trời hạ xuống, bảy cấm chú bay lên không sau thân thể hắn mang theo một giải sáng cầu vồng. Hào quang rực rỡ trên trời lưu lại một ấn ký hầu như vĩnh viễn không bị diệt. Chí ít, ấn ký này vĩnh viễn khắc trong lòng vài chục vạn người của hai bên. Ai cũng không thể quên Diệp Âm Trúc dựa vào thực lực thế nào, quyết tâm thế nào để hoàn thành trận khuynh thành chi chiến này. Cấm đế vạn tuế, cấm đế vạn tuế tiếng hò reo dung chuyển núi rừng từ bên diệp âm trúc điên cuồng vang lên đông long bát tông an nhã lỗ đặc tư hầu như toàn bộ cường giả bên cầm thành lần đầu tiên lao lên hướng về phía diệp âm trúc lao đến hoan hô ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão của đông long bát tông cũng không thể ức chế xung động trong nội tâm lúc này diệp âm trúc thắng rồi cũng là cầm thành thắng rồi sáu năm chỉ ít là trong thời gian sáu năm bọn họ không phải đối diện với công kích của bất kỳ địch nhân nào chỉ cần còn mễ lan đế quốc thì cầm thành bố luân 6 nam bon ho khong phai đoi dien voi sơn mạch cũng an toàn có 6 năm chuẩn bị, đủ để làm ra rất nhiều việc. Diệp Âm Trúc dùng dũng khí và thực lực của hắn mang lại cho Cầm Thành, cũng là mang lại cho Đông Long Bát Tông đủ thời gian để tranh thủ. Lúc này, hắn đã trở thành anh hùng chân chính của Đông Long Bát Tông, đúng vậy, anh hùng chân chính. Nước mắt không biết từ trong mắt bao người rơi xuống, người đầu tiên khóc chính là An Nhã. Nếu như nói trong mọi người ở chiến trường, ngoại trừ Đông Long Bát Tông ra, có ai cực không yên lòng khi Cầm Thành bị phá, thì không ngờ gì chính là An Nhã. Vất vả kiến lập nên một thế giới mới cho tinh linh tộc, hao phí mất không biết bao nhiêu tâm lực của nàng. Hiệu quả của viễn cổ chi thụ đã bắt đầu có tác dụng, căn cơ gốc rễ của tinh linh tộc đã cắm sâu ở cẩm thành. Nếu như Diệp Âm Trúc thua, mà nàng muốn đem tinh linh tộc từ đây rời đi cũng tuyệt không phải là một việc dễ dàng. Chỉ là việc này nàng cũng không nói với Diệp Âm Trúc, vì nàng không muốn mang lại cho Diệp Âm Trúc thêm áp lực. Mọi người đều xông lên quanh người Diệp Âm Trúc, nhưng lại không một ai đi đến trước người hắn mét. Từ không biết lúc nào đã mở to đôi mắt mệt mỏi, cùng chiến tranh cự thú cách lập tây tư một chỗ thủ hộ ở bên nơi Diệp Âm Trúc đáp xuống mắt nhìn mọi người xuống lại, tử lập tức ra lệnh cho ba hoàng kim bỉ mông và hai băng cực ma viên phụ trách bảo hộ diệp âm trúc. lúc trước khi diệp âm trúc hạ xuống mặt đất, thông qua linh hồn liên hệ của diệp âm trúc, phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mô phỏng ngữ khí của diệp âm trúc nói với tử. trong lúc hắn chưa tự động tỉnh lại, ai cũng không được di động thân thể hắn. đoạn thời gian này đối với diệp âm trúc mà nói có thể là cực kỳ trọng yếu. nina có chút ngây ngốc đứng ở chỗ ấy, nhìn người dân cầm thành và đông long bát tông vui mừng trước mặt mình không xa, bà không khỏi có phần thất thần. thua rồi, vậy mà mình đã thua rồi. Từ lúc xưa sau khi tiến nhập nơi ấy tu luyện, vậy mà lần đầu tiên mình đã thua, mà còn là thua trong tay đứa cháu mình yêu thương nhất. Đây quả thật là không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chứng minh mình đã thực sự thua rồi. Ngầm bên trong, Nina cảm giác thấy, thắng thua của trận chiến hôm nay tựa hồ chú định của vận mệnh không bình phàm của Diệp Âm Trúc, cũng chú định sự cường đại trong tương lai của hắn. La trưởng công chúa của Mễ Lan đế quốc, sau khi thua khiêu chiến trong Trường Lục Đạo chi quyết, Nina cũng không buồn bã nhiều, mà tỉ mỉ suy nghĩ về hậu quả. Đột nhiên bà phát hiện, sự xuất hiện của Trường Lục Đạo chi quyết này Dù Mễ Lan thua, nhưng đối với Mễ Lan lại không phải là một việc xấu. Đầu tiên, vào lúc đại quân Mễ Lan đến cầm thành, Diệp Âm Trúc đề xuất khiêu chiến lục đạo chí quyết, các quốc gia khác trên đại lục đều không thể dụng binh đối với Mễ Lan. Đối diện với thế cục khởi mạnh mẽ của Lam địch Á Tư, toàn bộ âm mưu đối với Mễ Lan đã mang lại cho Mễ Lan, ngoại trừ phương Bắc gia, càng có thêm thời gian chuẩn bị. Tiếp đó, trường lục đạo chí quyết này cũng giải quyết xong vấn đề liều mạng giữa Mễ Lan đại quân với Đông Long Ba Tông. Dù lần này Mỹ Lan mang đến 30 vạn quân, còn có mình áp trận, nhưng chân đích động thủ với Đông Long Ba Tông, lại thêm lực lượng cầm thành trong tay Diệp Âm Trúc, 30 vạn người này có bao nhiêu người có thể sống trở về. Du Minh không sợ chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư, nhưng lúc hắn phối hợp với hơn 100 bỉ mông cự thú hình thành quân đoàn lục chiến vô địch, phát động xung phong, còn có sức mạnh nào có thể ngăn trở bọn chúng. Du Minh có cường đại hơn nữa, nhưng có Tử Tinh bỉ mông, Diệp Âm Trúc, thêm vào sơn lĩnh cự nhân đã trưởng thành, cũng đủ khốn trụ mình một đoạn thời gian rồi. Dưới tình huống không suy nghĩ về siêu thần khí của Diệp Âm Trúc, dù là một trận chiến Mễ Lan đại quân thu được thắng lợi cuối cùng, tất nhiên cũng là thắng lợi khó nhọc, nhân số của quân đoàn phương Bắc có thể sống quay về chiến trường biên cảnh sẽ tuyệt không nhiều. Chính là trường khuynh thành chi chiến, lục đạo chi quyết này, trên để hóa giải cục diện song phương lưỡng bại câu thương. Dù Minh đã thua, lục đạo chi chien luc đao chi quyet nay chi đe hoa giai cuc đã thua, khiến sĩ khí bị đả kích rất lớn, nhưng chỉ ít 30 vạn người này còn sống, có thể đi ra chiến trường quyết chiến với thú nhân. Đây chính là toàn bộ 30 vạn người, chỉ cần còn có bọn họ, thú nhân muốn công nhập Mễ Lan cũng không hề dễ dàng như vậy. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình Nina dần dần thoải mái khả năng nhìn xa trông rộng của bà lập tức từ lục đạo chi quyết trước mắt liên tưởng đến rất nhiều việc tổn thất 6 tòa thành thị đà kích đối với mỹ lan cũng rất lớn nhưng đấy không phải là không thể thương lượng với quan hệ giữa mình và diệp âm trúc vị tất đã không có chỗ để vãn hồi như tình huống hiện tại của cầm thành có lẽ 6 tòa thành thị đối với họ mà nói căn bản không có ý nghĩa gì nhân thủ của bọn họ đều không đủ để phái đến 6 tòa thành thị nếu như có thể dùng thứ gì khác thay thế vậy thì tốt nhất rồi là kẻ khiêu chiến lục đạo chi quyết cũng là kẻ thắng lợi cuối cùng án theo quy tắc Diệp Âm Trúc có quyền lựa chọn chiến lợi phẩm của mình. Huống gì, đã không thể tiêu diệt Cẩm Thành, vì quan hệ đến Lục Đạo chi Quyết nên nhiệm vụ của Pháp Lam cũng được coi là hoàn thành, vậy thì có thể hợp tác với Cẩm Thành không? Trên tay Diệp Âm Trúc hiện tại nắm được lực lượng có thể nói là đã thành hình, tuyệt không được coi thường. Nếu như hắn chịu hợp tác cùng Mễ Lan, vậy thì chiến tuyến phương Bắc có thể không phải sợ gì công kích của thú nhân. Huynh đệ Mã Nhĩ Đen đi, đi đến phía sau Nina, cung kính nói: "Trưởng công chúa điện hạ." Vào lúc Nina hiện xuất thân phận chân chính, ngay cả bọn họ cũng không biết bạch y nhân này chính là trưởng công chúa nina vì lúc nina đến trong tay cầm mễ lan hồng thập tự thuẫn huy và thủ lệnh của mễ lan đế quốc đại đế tây nhĩ duy áo bối lỗ tư khoa ni ra lệnh cho mã nhĩ đến y nhất thiết đều phải nghe mệnh lệnh của nina trong thủ lệnh tây nhĩ duy áo cho mã nhĩ đến y biết người ông phái đến là cùng đẳng cấp với cường giả pháp lam chỉ cần một điều này đã khiến nina trực tiếp có được sự tôn kính của huynh đệ tử la lan gia tộc nina dù đã thua nhưng sức mạnh bà biểu hiện ra trên chiến trường lại không ai dám xem thường đầu khí màu trắng đó hoàn toàn vượt trên tử cấp giống như diệp âm trúc nghĩ vậy mễ lan đế quốc đệ nhất cao thủ chính là nina vị trưởng công chúa đó mới đúng thua chính là thua khế ước của lục đạo chi quyết không thể phản lại ta cũng không phải thần nina tự nhiên hiểu rõ ý của mã nhĩ đến y nếu như thừa lúc bên cầm thành nhất đang hưng phấn dẫn đại quân tập kích tất nhiên có thể khiến đối phương tổn thất to lớn nhưng khế ước của thần thì ngay cả bà cũng không dám chống lại giữa thứ thần cấp và thần chân chính có có tranh lệch rất lớn thậm chí ngay cả nina tự mình cũng không biết thế nào mới là thần chân chính vậy hiện tại chúng ta ánh mắt mã nhĩ đến y có chút ảm đạm trong giọng nói có vài phần chán nản là đại soái một đời của mỹ lan đế quốc xuất lĩnh toàn bộ 30 cục phải cắt nhượng sáu thành mà đối phương không tổn thất gì đối với ông mà nói điều này thật khó mà tiếp thụ vào thời khắc quan đen cam thanh sau cung lai roi vao ket cuc phai cat nhuong sau thanh ma đoi phuong khong ton that gi đoi voi ong ma noi đieu nay thuc kho ma tiep thu vao thoi khac quan trong nina thậm chí còn quả quyết hơn nam nhân trầm giọng nói mã nhĩ đến y nguyên soái ta ra lệnh cho ông và mã đặc lạp kỳ đại ma đạo sư lập tức đái lĩnh quân đoàn phương bắc quay về thánh quang thành tùy thời nhanh chiến khiêu chiến của thú nhân Ta yêu cầu ông trong thời gian ngắn nhất phải về đến nó. Còn toàn bộ sự việc ở đây, ta sẽ toàn quyền xử lý. Tất cả vấn đề ta sẽ tự có giải thích với bệ hạ. Tuân lệnh, trưởng công chúa Điện Hạ, Mãi Nhĩ Đến Y biết đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Dù lúc này sĩ khí xuống thấp, có thể một khi tin tức chiến sự kết thúc ở đây truyền đến đại lục, sợ là công kích đối với Mễ Lan lúc ấy mới chân chính triển khai. Trận chiến này sẽ cuộn lại cảnh chiến tranh đang khẩn trương xảy ra trên toàn thể đại lục.